thể lượng đi lên lợi nhuận tự nhiên cũng liền đi lên nhưng là imt hội không hội quyết định một cái thẻ bài trò chơi sinh tử chưa chắc đang hút lượng không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết quyết định lợi nhuận ngày kế tiếp tồn tại dây dài tồn tại người đồng đều trả tiền cái này chút số liệu cái kia đều dựa vào trò chơi bản thân phẩm chất imt tăng thêm rất tiểu mọi người đều nói imt đối thẻ bài trò chơi cầm tay trọng yếu đó là cùng cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay so sánh là ý nói c o ipt lại càng dễ làm ra khác biệt hóa tại một đống lớn thẻ bài trò chơi cầm tay bên trong pha vây nếu như là thẻ bài trò chơi cầm tay cùng cái khác bình thường trò chơi cầm tay so sánh đâu kỳ thật q u ă n g giá ipt thắng được đồng dạng sẽ là thẻ bài trò chơi cầm tay thẻ bài trò chơi chơi đến trung hậu kỳ kỳ thật thì tương đương với t r e o máy hoàn thành nhiệm vụ trò chơi cách chơi bản thân đối với người chơi lực hấp dẫn đã rất nhỏ cơ hồ có thể không cần tính nhưng thẻ bài trò chơi trị số kích thích g i a thẻ s á t x u ấ t cùng giả lập tài sản lại làm cho người chơi càng ngày càng cắt không bỏ được ngược lại càng thêm vào nghiện trị số kích thích mỗi ngày có m ớ i q u a n tạp mới ban thưởng nhân vật chính thẻ lại có thể thăng cấp lại có thể tiền l ê n dai g i a thẻ s á t x u ấ t lại gom góp một lần m ớ i liên rút tiền lần này hẳn là có thể ra tốt thẻ a giả lập tài sản ta đều tại trò chơi này bên trong bỏ ra mấy trăm khối tiền hoàn mỹ đội hình hiện tại ngươi để cho ta lùi du đến giai đoạn này IMD sinh ra ảnh hưởng ra đã chương ự c kỳ bé n ỏ Ba cái này n đem g ờ i c h i v ữ vàng vậy việc này bên trên, còn có nạp tiền hoạt động đang không ngừng dụ dấu người nạp tiền. Không nạp tiền vậy không có việc gì, buộc chặt chơi có có hoạt tại trò dụ dù s a o là đ e m n g ư ờ i cho lưu lại, chỉ cần người còn có trong lưu lại, liền luôn người tiền game, ở bỏ c á i không i a một ngày. c ư ơ n g 66, k h phải tù bản thân t ù dưỡng thời gian ngày lại ngày trôi qua khoảng cách thanh tuyền người thủ vệ cùng ta gọi mở tờ thượng tuyến thời gian càng ngày càng gần khâu bân cái này mấy ngày có chút khẩn trương bởi vì ta gọi mở tờ ả nỉm trải qua thời gian dài như vậy lên men nhiệt độ đã đi lên truy ả nỉm người xem càng ngày càng nhiều ả dở dột trong vũ trụ cho càng ngày càng phong phú vậy có càng ngày càng nhiều người chơi tại diễn đàn thảo luận thậm chí xuất hiện ả dở dột tương quan đồng nhân cùng hòa tác mặc dù bộ này ả nỉm khoảng cách thế giới song song bên trong cái kia chút bạo khoản ả nỉm vẫn có t r ê n h l ệ n h rất lớn nhưng cái này khâu bân tới nói đúng là một cái uy hiếp bởi vì thánh quyền người thủ vệ nhưng không có loại này ngoài định mức tăng thêm đế triều hâu ngu con đường s ắ c thực lợi hại nhưng vậy không có nghĩa là đẩy mỗi trò chơi đều có thể bạo lửa khâu bân vẫn có chút lo lắng mình hội lật xe nhất là tại đại khái nghiên cứu một cái ạ giờ r ộ t vũ trụ an ảnh quan nội dung bên trong khâu bân loại này t r ộ t dạ cảm giác liền càng cường liệt này thế giới xem cũng quá hùng vĩ a hai đại trận doanh mấy cái t r ù n g tộc còn có lớn như vậy một cái cố sự bối cảnh liền không nói mấy cái kia đại chủ thành đại trang cảnh liền nói ã nìm bên trong nhân vật cho đến bây giờ liền đã có mười cái cái này so thánh tuyền người thủ vệ nội dung trò chơi phong phú nhiều l ắ m a trần mạch rốt cuộc muốn làm gì trò chơi có thể thanh những vật này đều cho phục hiện ra sao muốn nói tại một cái trò chơi cầm tay bên trong phục hiện cái này chút trắng cảnh khâu bân là không tin đến một lần trần mạch chỉ là cái cấp c nhà thiết kế trước đó tác phẩm đều là hưu nhàn trò chơi năng lực không đủ thứ hai bốn tháng cũng căn bản không đủ hắn làm nhiều đồ như vậy a coi như trần mạch tại tờ làn vsc zombie sau khi lên mạng lập tức lại bắt đầu mới hạng mục nghiên cứu phát minh thời gian này vậy còn chưa đủ à? với lại coi như trần mạch miễn cưỡng làm được khảo thí thời gian đâu phản hồi sửa chữa thời gian đâu thật thượng tuyến về sau nếu như trò chơi có một đống vấn đề đây không phải là tìm đường chết sao khâu bân hiện tại là triệt để không hiểu rõ hắn thấy trần mạch muốn thắng nhất định phải làm ra một cái tại phẩm chất bên trên toàn diện siêu việt tờ làn vsc zombie trò chơi nhưng từ trần mạch trước mắt động tác đến xem lại là làm ạ nỉm lại là làm trang w ép, chân chính lưu cho trò chơi nghiên cứu phát minh thời gian có thể có bao nhiêu khâu bân cũng chỉ có thể không ngừng mà sửa chữa t h a n h tuyền người thủ vệ chân chính ai sẽ thắng còn là muốn chờ trò chơi thượng tuyến về sau mới biết cái này mấy ngày văn lăng vi rất vui vẻ cổ bằng rất không vui tại ta gọi mở tờ khảo thí giai đoạn trần mạch mỗi ngày đều cho mọi người nạp tiền tám nghìn p h ụ thạch để mọi người mười liên rút tới tay mềm với lại căn cứ mỗi ngày sân thi đấu bài danh còn sẽ có ngoài định mức nạp tiền ban thưởng chú ý những này là nạp tiền không phải hệ thống đưa tặng nói cách khác chúng nhân vip đẳng cấp vậy đang không ngừng tăng trưởng an bài như vậy chủ yếu là vì kiểm nghiệm một cái cao cấp vip cùng chung đê cấp vip chiến lược t r ê n l ệ n h phải trăng phù hợp mong muốn cũng là vì kiểm tra một chút các cấp cấp vip người chơi cảm thụ phải trăng cùng trần mạch cấu tứ tương xứng kết quả tại tiền đồng dạng tình hô n giới thẻ bài phối hợp kỹ xảo cùng vận khí thành điểm liền thể hiện ra văn lăng vi giao đấu cho tìm tòi đến nhiều nhất với lại mười liên rút vận khí rất tốt lâu dài bá chiếm sân thi đấu vị trí số một mà cổ bằng không phải tù đặc tính triệt để bại lộ thường xuyên mười liên rút chỉ xuất quái vật tím thẻ thu hoạch nhân vật chính tím thẻ chi phí so với những người khác cũng cao hơn quả thực là gần như tuyệt vọng hiện tại tại trong sân đấu cổ bằng đã hoàn toàn bị văn lăng vi cho treo lên đánh nếu như không phải trần mạch mỗi ngày đều tại đưa phù thạch đoán chừng hắn đã không chịu nổi đá kích lui bơi cổ bằng năm lần bảy lượt hướng trần mạch phàn nàn cái trò chơi này đối không phải tù quá không hữu hảo đơn giản chơi không đi xuống trần mạch rất muốn về hắn một câu bằng hữu ngươi nghe nói qua âm dương sư sao bất quá xét thấy cổ bằng kinh lịch thực sự quá thê thảm trần mạch đơn giản cho là mình s á t x u ấ t viết sai kiểm tra nhiều lần các loại thẻ bài tỷ lệ rớt cuối cùng kết quả kiểm tra làm cho người n g ạ c thở cổ bằng quất thẻ s á t x u ấ t thấp hơn nhiều trần mạch thiết lập bình quân giá trị chỉ có thể nói đây đại khái là không phải tù bản sắc tại q u á y phá đối với cái này trần mạch cũng chỉ có thể cảm thán một câu huyên bất cứ u phi khắc bất cải mệnh a lại có hai ngày trò chơi liền lên tuyến trần mạch đã đối trò chơi làm qua rất nhiều lần trị số điều chỉnh bao quát quan tạp độ khó thăng cấp kinh nghiệm thẻ bài trị số vip ế phúc lợi các loại trên cơ bản đã điều chỉnh đến hắn cho rằng hoàn m ị trạng thái a nìm thêm nhiệt cũng không xê xích gì nhiều mặc dù khẳng định lửa không đến kiếp trước trình độ kia nhưng trần mạch dự đoán dưới chuyển hóa tình huống khẳng định có thể thỏa mãn ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay cơ bản người sử dụng số lượng cần làm đến trình độ này đối trần mạch mà nói đã đủ các loại trò chơi chính thức thượng tuyến khảo thí số liệu liền muốn thanh n g ăn văn lăng vi bọn họ liền muốn cùng người chơi khác đồng dạng tại chính thức phục chơi cổ bằng còn tại chăm chỉ không ngừng địa cày phó bản văn lăng vi một vừa thưởng thức mình n ộ i hình một bên nói với cổ bằng khác vùng ấy hậu thiên liền xoáng ăn ngươi bây giờ cày phó bản còn có cái gì dùng cổ bằng cũng không ngẩng đầu lên nói đứng vững cuối cùng ban một cương vị văn lăng vi hiện tại văn lăng vi bọn họ cũng đang lo lắng tân phục ứng làm như thế nào cất bước nhanh nhất đụng cái nào bộ đội hình lợi hại nhất chỉ có cổ bằng còn tại không biết mệnh mọi địa soát soát soát chỉ có thể nói không phải tù còn thật là so bình thường người chơi kính nghiệp a đột nhiên cổ bằng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên cuồng hỉ nói ta rơi tím thẻ rơi tím thẻ thường tú nhã đụng lại đây có đúng không chúc mừng chúc mừng Rốt cục rơi tím thẻ. cục v ă những Lăng nói ngươi Vi ôi ôi ôi, ngươi cái ra, k ô n chuyển vận Trần bằng ngươi cùng vẫn đáng mừng bằng động nói ra, ta muốn xin Xin niệm. n g phải thời Mạch thẻ, thật kích h bả điểm vai, rồi, cái cuối rơi tù tốt tím bất ta xót. xót dù vậy vô vô có cổ mặc Cổ quá quá A. A. ra, là là kỷ người khác đều là một mặt đồng tình biểu lộ tại tinh anh quan mỗi chút đặc biệt quan tạp là hội rơi xuống cả trường quái vật tím thẻ bất quá cái này xác suất tương đối thấp trần mạch thiết lập là không 5% t r ă ả hữu cái này thiết lập vốn chính là một cái phi thường so vận khí thiết lập chủ yếu là vì cho người chơi một kinh hỷ bất quá chúng nhân cũng không biết là trần mạch tại cái này thiết lập bên trên kỳ thật làm giả s á t suất mặc dù rơi xuống tím thẻ s á t suất thiết lập giá trị là không n h n h ư n g trần mạch đối với cái này còn có kèm theo thiết lập căn cứ người chơi sáng tạo tài khoản thời gian mỗi ngày cái này s á t suất đều h ộ i ba tại rơi xuống thứ nhất t r ư ơ n g tím thẻ về sau cái này xác suất liền hội về điều đến không năm lại thời gian dài không xong tím thẻ xác suất lại hội lên cao nhưng cao nhất sẽ không vượt qua năm loại này thiết kế chủ yếu là vì để cho tuyệt đại đa số người chơi đều có thể trải nghiệm đến rơi xuống tím thẻ khoái hoạt đồng thời lại không đến mức gây nên tím thẻ bị giảm giá trị nói cách khác cổ bằng hiện tại tím thẻ tỷ lệ rớt kỳ thật hẳn là vượt qua tám mươi những người khác sớm tại lưỡng t r ư ớ c liền đã rơi mất tím thẻ mà cổ bằng hiện tại mới rơi cái này theo trần mạch đã chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung nếu như về sau khai phát âm dương sư lời nói còn muốn hay không thông chi cổ bằng đâu trần mạch bắt đầu suy nghĩ cái này rất nghiêm trọng vấn đề chương sáu mươi bảy trò chơi thượng tuyến văn lăng vi có chút không bỏ mà nhìn mình tài khoản hơn mấy chương đỉnh cấp thẻ bài ta nghĩ đến một cái rất nghiêm túc vấn đề các loại chính thức khảo thí thời điểm chúng ta mạo x ư ơ n g không nạp tiền văn lăng vi hỏi cổ bằng một phát miệng a nạp tiền cửa hàng trưởng cho ta phát tiền đều quất không đến tốt thẻ mình nạp tiền đây không phải là tương đương đổ xuống sông xuống biển sao văn lăng vi liếp mắt không phải tù l a n thô thường tú nhã nói ra nạp tiền ách mạo s ư n g không nổi à cái này động một tí hơn mấy ngàn vạn chính thức phục đến mạo s ư n g bao nhiêu tiền mới có thể chơi đến trình độ này à văn lăng vi lắc đầu không phải nói chơi đến trình độ này kỳ thật ngươi nhìn mạo s ư n g một khối tiền mười khối tiền cùng một trăm khối tiền đều sẽ có tương ứng vip đẳng cấp tăng lên còn sẽ có nạp tiền ban thưởng trực tiếp tại thẻ bài bên trên liền so không tốn tiền người chơi có ưu thế a thường tú nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nô、no, học tỷ ngươi là ý nói ít nạp điểm nói thí dụ như mạo xưng một trăm vẫn là cảm giác có chút quý văn lăng vi nói ra nhưng là ngươi nghĩ một hồi trò chơi này bên trong khả năng một nhiều hơn phân nửa người đều không hội nạp tiền nếu như ngươi mạo xưng một trăm khối tiền chí ít liền so đại bộ phận điểm những người khác đều lợi hại a ngẫm lại trong sân đấu bài danh ban thưởng còn có sớm đẩy quan tạp đạt được cái dương cái gì thường tú nhã gật đầu nói đúng a giống như là so những người khác càng có ưu thế một chút văn lăng vi nói ra đúng không cho nên bao nhiêu khẳng định đến sông một điểm trò chơi này bản thân lại không tốn tiền dù là mạo s ư n g mười nhanh tiền đâu vậy không lô đúng không văn lăng vi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đến cùng mạo s ư n g bao nhiêu tiền mới có thể làm cho mình í c h lợi tối đại hóa đồng thời tính so sánh giá cả lại tương đối cao trần mạch sen vào nói ta nói ngươi vẽ một tấm thẻ bài tiền liền đủ mua một trương đại thần tỷ văn lăng vi liếp mắt ý gì keo kiệt cửa hàng trưởng ngươi còn nhớ thương bên trên ta nguyên vẽ tiền có đúng không nói cho ngươi không bàn nữa đọc truyện ở trần mạch vui lên lúc đầu hắn lo lắng nhất không phải ạ nỉm không lửa cũng không phải trò chơi không ai chơi mà là các người chơi không nguyện ý bỏ tiền dù sao người chơi tiêu phí quan niệm là rất khó thay đổi nếu như đại bộ phận điểm người chơi không nguyện ý bỏ tiền mua tăng giá trị tài sản phục vụ thổ hào quá ít không cách nào đối người chơi khác hình thành hữu hiệu nạp tiền kích thích như vậy trò chơi này nguyệt lưu nước rất khó đ ề lên bất quá nhìn thấy văn lăng vi phản ứng về sau trần mạch đối trò chơi này lợi nhuận năng lực tràn đầy lòng tin an tủy h trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đại bộ phận điểm người chơi tại thể nghiệm qua nạp tiền khoái cảm về sau đều rất khó khống chế lại mình không mạo xương món tiền thứ hai mà cái kia chút không nạp tiền người chơi nhìn thấy nạp tiền liền có thể thu được phúc lợi vậy hiểu ý ngứa nếm thử thứ nhất bút tiểu ngạch nạp tiền chỉ cần hai loại người chơi ở người chơi tổng số bên trong chiếm cứ tổng lượng đầy đủ ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay lợi nhuận năng lực liền có thể đạt được cam đoan tới gần trò chơi thượng tuyến đế triều h ậ ngu đối với thánh t u y ể n người thủ vệ mở rộng vậy triển khai quy mô chưa nói tới phô thiên cái địa chỉ là tại đế quốc sân đấu bên trên cho mấy cái tương đối mấu chốt đ ể cử vị trí sau đó an bài một nhóm trò chơi truyền thông viết mới du báo chức cùng m ề m văn dù sao đây chỉ là một cái trò chơi cầm tay đế triều hâu ngu nội bộ đối với nó lợi nhuận năng lực vậy có cái đại khái dự đoán không có khả năng không hạn chế điểm n ề n tiền mở rộng dù sao mở rộng cũng phải cần chi phí cho dù là đế quốc sân đấu bên trên đề cử vị cũng không phải linh chi phí phải biết cái này chút đề cử vị nếu như cho cái khác tốt hơn trò chơi vậy liền có thể lừa càng nhiều tiền này vừa đến vừa đi thì tương đương với thua lỗ cho nên đối ế chiều hấu ngu cũng không có cho, chỉ cho hấu không thánh thủ đại giới người cái ngu bất tuyển rộng, tương kể địa đẩy đ ra vệ, là mấy tốt để cử với ị vị Bất biết hấu tại tầng trong mắt, Trần tiểu tiếng. quả, chiều ngu Mạch liền mấy cái nghiên cái nổi Đối đế để cử vị vậy đủ để cao cử không này này nhà mấy vậy vẽ v ép trần mạch sách lược khâu bân vậy có suy đoán đơn giản liền là cho mượn ạ n i m tăng lên trò chơi nhiệt độ tương đương với đã đạt thành biến tướng tuyên truyền hiệu quả nhưng là khâu bân tương đối tự tin một điểm là ta gọi mợ tờ a nỉm còn không có l ử a thành một bộ hiện tượng cấp tác phẩm mà nếu như trần mạch mới trò chơi áp dụng bán đức chế thu phí a nỉm đến trò chơi chuyển hóa suất cũng chưa chắc sẽ rất cao với lại trần mạch mới trò chơi có thể lại hiện a nỉm bên trong bảng đại bối cảnh sao khâu bân cảm thấy việc này còn nghi vấn nếu như trần mạch trò chơi làm không tốt như vậy tất nhiên bình điểm hạ xuống tiến tới ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ lại thế nào nghĩ khâu bân đều cảm thấy trần mạch là đang nghĩ ngợi hao huyền địa tìm đường chết được rồi mặc kệ cái c l o ạ trò t chơi h ư ợ này g cùng người dung, ứng dụng trường. gọi cùng, người đồng ghi ứng dụng trường. tuyến tra một chút, thanh tuyển người thủ vệ, chính thức trên trên thị Ta thờ, thanh tuyển thủ thời tên thức thị Khâu cuối sau chuyển đến bân chính phiên bản nội bên chính n A. kiểm Cái mở vệ, vệ, đó hai trò chơi từ vừa mới bắt đầu đổ ước bắt đầu liền gánh chịu số lớn người chơi ánh mắt mà tại bốn tháng không ngừng lên men về sau vậy rốt cục nên đón quyết định vận mệnh một khác thanh tuyền người thủ vệ ngoại trừ tại chính thức ứng dụng bình đài tuyên bố bên ngoài vậy tại đế quốc sân đấu đồng thời tuyên bố nương tựa theo đế quốc sân đấu để cử vị cùng cường đại con đường năng lực ngày đầu lượng tiêu thụ rất nhanh kéo lên thanh t u y ể n người thủ vệ định giá cùng tờ l a n g vsc zombie đồng dạng cũng là mười khối tiền khâu bân không d á m định quá cao chủ yếu là thanh t u y ể n người thủ vệ cũng không có đối tờ l a n g vsc zombie làm ra mang tính cách mạng cách dân nếu như định giá vì hai mươi khối tiền ngược lại khả năng tạo thành lần đao loạn giảm bớt từ đó ảnh hưởng nguyệt lưu nước rất nhanh thanh t u y ể n người thủ vệ giờ thứ nhất lần đao loạt đi ra một nghìn hai trăm chín mươi nhìn thấy số liệu này khâu bân vậy hơi thở dài một hơi khâu bân trợ thủ vậy cùng hắn cùng một chỗ chú ý số liệu nhìn thấy số liệu này về sau cũng cười nói thành tích rất tốt ta chúc mừng chúc mừng khâu bân mang trên mặt ý cười nhưng vẫn là nói không nên khinh thường trần mạch mới trò chơi đao loạt xong chưa cho ta xem một chút trợ thủ nói ra a còn không có ta cái này đi tới năm khâu bân khoát tay háo được rồi chính ta đao lo ta khâu bân mở ra ứng dụng thị trường bắt đầu t r a tìm trần mạch mới trò chơi trợ thủ nói ra ngài cũng đừng quá lo lắng ngài cái thành tích này trên cơ bản xứng đáng đế quốc nội bộ mấy cái kia để cử vị số liệu này thế nhưng là so tợt lắng vsc zombie năm đó cao hơn gần gấp đôi khâu bân gật gật đầu ta đương nhiên biết bất quá thành tích này vậy không tính nắm vững thắng lợi trợ thủ cười cười còn không nắm vững thắng lợi ngài quá khiêm đường đi Cho m ư ợ nếu cái kia mạch một đôi cánh, kia đôi không bay trần một hắn đ vậy n n g y ệ t Lưu như ư ớ c cấp bậc ngàn vạn này、à? Đơn t u ầ n nhất giờ thứ l ợ n g trò i ê u thụ, kỳ thật đã vượt kỳ đã a khỏi khâu như muốn. Nếu bân mong t r chơi này có thể tới tờ làn vsc zombie gấp hai như vậy thủ tháng lượng tiêu thụ hẳn là tại một triệu t à h ư u n g u y ệ t lưu nước liền là ngàn vạn cấp bậc n g u y ệ t lưu nước chỉ là dùng hộ bưng sinh ra thu nhập tổng lượng là chia trước số liệu n g u y ệ t lưu nước ngàn vạn cấp bậc cái này đã là bạo trò chơi Đăng đỉnh chương á c p â n loại sáu mươi tám miễn phí trò chơi khâu bân vậy không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy lượng tiêu thụ vì cái gì bởi vì trò chơi này mục tiêu người sử dụng cùng t h t l ầ n vsc zombie độ cao trùng hợp mà t h t l ầ n vsc zombie trung thực người chơi nhưng đều là đứng tại trần mạch bên kia a hai bên nếu như không có đồ ước cái kia còn chưa tính hiện tại có đồ ước cái này chút t h l a n vsc zombie trung thực người chơi coi như muốn chơi Thánh t u y ể n người thủ vệ khẳng định vậy sẽ nhịn đến tháng thứ hai mới đi đạo loạn bởi như vậy khâu bân tương đương với tự nhiên địa tổn thất một bộ điểm người chơi cũng may đế chiều hâu ngu con đường phi thường ra sức tại các loại đề cử vị tuyên truyền phía dưới Thánh t u y ể n người thủ vệ đào được rất nhiều không chơi t h l a n vsc zombie người chơi cái này một vào một ra cuối cùng Thánh t u y ể n người thủ vệ số liệu vượt qua t h l a zombie gấp đôi bất quá khâu bân hiện tại còn không dám nói mình tất thắng vẫn phải nhìn xem trần mạch mới trò chơi đến cùng thế nào rất nhanh khâu bân tìm được trần mạch mới trò chơi ta gọi mở tờ quả nhiên là định dùng ạ nỉm tuyên truyền bất quá trò chơi cách chơi thế nào thật có thể lại hiện ạ nỉm bên trong cái kia khổng lồ thế giới xem sao khâu bân mang theo mấy điểm hoài nghi điểm kích đáp loạt cái nút ân không đúng khâu bân ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện trò chơi này lại là miễn phí nếu như là thu phí trò chơi như vậy cái nút này liền không nên là gáp l o a t mà hẳn là mua sắm trần mạch muốn cùng hắn cược nguyệt lưu nước sau đó làm một cái miễn phí trò chơi đi ra khâu bân kinh ngạc còn có loại này thao tác trợ thủ hỏi thế nào ngài làm sao kinh ngạc như vậy khâu bân một mặt ngày chó biểu lộ trần mạch mới trò chơi là một cái miễn phí trò chơi miễn phí trò chơi trợ t h ủ vậy sửng sốt u không thể a hắn ra miễn phí trò chơi lời nói cái kia vậy cái này lần đao loạt ngược lại là đi lên nhưng hắn cược là nguyệt lưu nước a khâu bân n h í mày c h ầ m tư trò chơi miễn phí lời nói cũng chỉ có thể là dựa vào bán quảng cáo vị hoặc là bán tăng giá trị tài sản phục vụ nhưng là cái này đều không kiếm được cái gì đồng tiền lớn a trợ thủ không nói hắn thấy cái này giải thích không thông a khâu bân có chút khó hiểu nhìn nhìn điện thoại hình tượng kết quả lại sửng sốt nói hai câu nói công phu trò chơi đã hạ tốt khâu bân ấn mở xem xét trò chơi này cũng chỉ có hơn 1 7 0 m m ư cái này so tợ làn svsc d ò m bì lớn hơn không được bao nhiêu à. thanh t u y ể n người thủ vệ dùng mỹ thuật tài nguyên đều là hd cả cái trò chơi lắp đặt bao đạt đến gần 4 0 0 t m l đây chính là so ta gọi mở tờ lớn hơn khâu bân kinh ngạc liền cái này 1 7 0 m m ư tài nguyên trần mạch lấy cái gì làm ra ạ n i ề m bên trong loại kia khổng lồ thế giới xem chẳng lẽ lại đó là cái treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm mang cực độ nghi hoặc tâm tình khâu bân điểm kích ô biểu tượng bắt đầu trò chơi ta gọi mở tờ sau khi lên mạng mặc dù không có đế quốc sân đấu loại kia để cử vị nhưng nhận chú ý vậy không ít t ợ làng vsc zombie người chơi già dặn kinh nghiệm ta gọi mở tờ ạ nỉm người xem chú ý trận này đổ ước an dưa của chúng cái này đều trở thành ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay nhóm đầu tiên người chơi những người này có là hướng về phía trần mạch bên trên một trò chơi danh tiếng đến có là hướng về phía ta gọi mở tờ a nhìn khổng lồ cố sự bối cảnh đến còn có một số thuần túy liền là cầu cái mới mẻ xem náo nhiệt tới kết quả những người này cũng gặp phải cùng khâu bân đồng dạng nghi hoặc trò chơi này lại là miễn phí trò chơi trò chơi này vậy mà chỉ có một trăm bảy mươi m lúc đầu có rất lớn một bộ điểm người chơi đều đang do dự đến cùng muốn hay không mua sắm kết quả xem xét miễn phí cái kia còn do dự cái gì trước đao l o t xuống tới chơi đùa lại nói a dù sao trò chơi là miễn phí 170 em mở vậy không diện tích phương đ á o loa xuống tới lại nói thôi không dễ chơi lại xóa bỏ dù sao vậy không có bất kỳ cái gì chi phí trần mạch vậy không có nhàn rỗi hãn tại thấy bồ cùng ta gọi mở tờ mới nhất tập cuối cùng đều cho ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay đánh quảng cáo cùng tên trò chơi cầm tay nóng nảy thượng tuyến cùng ai một thế ngốc man sóng vai chiến đấu hoàn toàn miễn phí không cái gì bên trong đưa quảng cáo đương nhiên đây đều là tuyên truyền mạnh lưới nếu như thả ở kiếp trước lời nói nhìn thấy miễn phí hai chữ này đại bộ phận điểm người chơi đều hội khịt mũi coi thường lại một cái hố tiền trò chơi nhưng cái thế giới này không đồng nhất dạng à, các người chơi cũng còn đơn thuần cực kỳ vừa nhìn thấy miễn phí lại nói không có bất kỳ cái gì bên trong đưa quảng cáo các người chơi đều kinh ngạc miễn phí trò chơi đao loa không tốn tiền không có bên trong đưa quảng cáo cái kia vậy làm sao lợi nhuận a tăng giá trị tài sản phục vụ thôi tăng giá trị tài sản phục vụ có thể bán mấy đồng tiền a lại nói có mua hay không tăng giá trị tài sản phục vụ cái kia không đều là người chơi mình quyết định à người chơi không mua làm thế nào đúng vậy a trần mạch còn cùng người ta cược nguyệt lưu nước đâu đây không phải tìm đường chết sao xem trước một chút đi dù sao miễn phí tại trải qua hẫy bồ đánh cược ạ nìm thêm nhiệt về sau miễn phí cái này mánh lưới vừa ném ra đến tất cả người chơi đều kinh đến có ít người lo lắng trần mạch sẽ bị thua đ ổ ước có ít người không nghĩ ra trần mạch đến cùng tại sao phải làm loại này nhìn tất nhiên bồi thường tiền công ích sự nghiệp còn có chút người xem náo nhiệt không chê sự tình đại cứ như vậy cơ h ộ i chỗ có chú ý lấy chuyện này người chơi người xem đều lựa chọn đi tới năm trò chơi nhìn xem trần mạch nói tới miễn phí đến cùng là thế nào cái miễn phí pháp trải nghiệm trong tiệm thượng tuyến một giờ lần đ à o loạt gần bốn ngàn so thanh t u y ể n người thủ vệ cao gấp ba nhiều ân còn có thể trần mạch nhìn xem ta gọi mở tờ đa loạt số liệu xem như cơ bản hài lòng tại lần đa loạt bên trên miễn phí trò chơi khẳng định là có tự nhiên ưu thế dù sao người chơi liền xem như hoa mười khối tiền mua một trò chơi vậy cũng hội cân nhắc một chút mặc dù có thể lui khoản nhưng phiền phức với lại d à y vỏ a miễn phí trò chơi liền không đồng nhất dạng muốn hạ liền xuống muốn xóa liền xóa hoàn toàn không có bất cứ chút do dự nào muốn nói miễn phí trò chơi lần đa loạt nếu như tại ngang nhau trình độ tuyên truyền dưới vượt qua trả tiền trò chơi gấp mười lần đều rất bình thường nhưng thanh tuyền người thủ vệ dù sao có đế quốc sân đấu g i a trì có thể ổn định chỉ bị ta gọi mở tờ vượt qua gấp ba lần đ ạ o loạt đã là tương đối khá tô cẩn du cùng văn lăng vi mấy người cũng đều chú ý tới trò chơi thời gian thực số liệu cổ bằng nói ra lần đao loạt thật cao à t a thiên cái này so với cái kia đại bình đài mở rộng trò chơi lần đao loạt đều cao văn lăng vi nói ra nói nhảm miễn phí đao loạt lại không tốn tiền với lại hết thể mới một trăm bảy mươi m cầm mạng ở đao loạt cũng chính là mấy chục giây sự tình cái này lần đao loạt khẳng định cao a thường tú nhã nói ra nô、no, cho nên mấu chốt vẫn là nhìn có bao nhiêu người nạp tiền a tô cần du vậy ở bên cạnh nàng hơi nghi hoặc một chút địa chỉ vào trần mạch trên màn hình mấy cái số liệu cửa hàng trường cái này đều là có ý gì đây là trần mạch chuyên môn chế tác quản lý hậu trường bình thường phát trò chơi thông cáo điều trò chơi số liệu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 trò chơi này liền có thể kiếm tiền chúng nhân hai mặt nhìn nhau thật giả có như thế mơ hồ chương sáu mươi chín thính thu nhập rất nhanh ta gọi mở tờ tại chính thức ứng dụng trên thị trường trò chơi đánh giá nhiều mà bắt đầu cái này cái quỷ gì a ta muốn nhìn liên minh cùng bộ lạc cảnh tượng hoành tráng chiến đấu cái này mấy tấm thẻ bài là mấy cái ý từ a lại là cái thẻ bài trò chơi hơn nữa còn là chưa từng thấy trò chơi loại hình loại trò chơi này nên gọi tên gì chiến đấu thẻ bài nghiêm trọng không phù hợp mong muốn lùi khoản trên lầu trò chơi này không lấy tiền a miễn phí trò chơi lúc đầu muốn cho nhất tinh xoa bình nhưng là chơi một chút cảm giác còn giống như đi tạm thời cho ngươi cái tam tinh lưu lại chờ đến tiếp sau quan sát ta chỉ có ta cảm thấy trò chơi này còn rất thú vị à ta cảm thấy thẻ bài xoay a xoay tốt m ạ n h a ta cho ngũ tinh trên lầu là cái m ộ i t ử a có phải hay không không có chơi qua tốt trò chơi a ha ha ta chính là ngươi trên lầu móc ra so ngươi đều đại ngươi t i n không cho xoa bình thật là làm cười chân mạch một cái cấp xê nhà thiết kế làm lại là trò chơi cầm tay dùng đầu ngón chân muốn vậy không c ó khả năng thanh toàn bộ thế giới xem phục hiện ra a có thể sử dụng loại phương thức này biểu hiện ra a n h ì m nhân vật ta cảm thấy cũng không tệ đúng làm một cái trò chơi cầm tay ta cảm thấy vẫn được mọi người không cảm thấy rất lương tâm sao miễn phí không có bên trong đưa quảng cáo hơn nữa còn đưa nhiều như vậy phụ thạch trần mạch thế nhưng là cùng người đánh cược muốn so nguyệt lưu nước a ta cảm thấy xem ở cái này chút phù thạch phân thượng tạm thời cho cái ngũ t i n h a cứ như vậy bị tiền đón mua làm sao vậy ta ủng hộ trần mạch có bản lĩnh để thanh tuyền người thủ vệ vậy miễn p h i a trước mắt ta gọi mở tờ bình điểm là bảy sáu điểm cực kỳ cá biệt người đánh nhất tinh xoa bình đại bộ phận điểm đều là tứ tinh tiểu bộ điểm tam tinh ngũ tinh trần mạch đ o á n chừng chờ thêm hai ngày cái này chút người chơi tỉnh táo lại phát hiện cái trò chơi này rất phí tiền bình điểm hẳn là còn hội lại hàng nhưng có thể rơi xuống bảy bốn điểm thậm chí thấp hơn bất quá điểm thấp không thấp đối trần mạch ảnh hưởng không lớn bởi vì đây là một cái miễn phí trò chơi chỉ cần điểm số không có ngã đến quá khó nhìn mới các người chơi vẫn là hội chơi một bên khác khâu bân vậy đang nghiên cứu ta gọi mở tờ liền cái này cái này cũng quá đơn giản a hệ chiến đấu thống đơn điệu Quan tạp độ k h ó c ă n bản n k h ô g có c h ú trò nào bậc thang độ có thể nói,、một、đường quét ngang, không chỉ có miễn phí, hơn nữa còn đưa nhiều tiền như người không này còn nạp tiền、a? Hán bậc bất vậy, có chỉ có cả có có cái lực chơi tục. Cái thể một quét tất thể tiếp t phí, hội đưa địa ai A. gì độ đều mọi kỳ áp chơi này hoàn toàn liền trông cậy vào bên trong mua kết quả trong lúc này mua còn đều là bán thẻ bài bán thể lực người chơi a i hội mua a đây là thâm hụt tiền lừa gào to cùng đưa tiền để mọi người đều tới chơi nhưng là ngươi cùng ta cược thế nhưng là nguyệt lưu nước c a khác đến lúc đó nguyệt lưu nước quá thấp thua quá khó nhìn vậy ta thắng được vậy không có ý nghĩa khâu bân chơi gần một giờ phó bản như cũ bình chuyến tiền vẫn là đồng dặm đưa thậm chí rút cái mười lên rút còn ra một t r ư ơ n g hy hữu t í m thẻ l i ê n trò chơi này không đùa thế giới quan không làm ra tới coi như xong còn miễn phí đưa tiền lại đưa đến nhiều như vậy người chơi căn bản không có đến tiếp sau nạp tiền động lực thu thập thẻ bài thoạt nhìn là cái lợi nhuận điểm nhưng là chịu dùng tiền thu thập thẻ bài người chơi có bao nhiêu lại nói chiếu ngươi cái này đưa tiền pháp các loại hai ngày liền có tiền thu thập thẻ bài không phải liền là sớm tối sự t ì n h sao không cần nhìn trò chơi này không đùa khâu bân đưa di động bên trên ta gọi mở tờ xóa hắn thấy trò chơi này coi như lượng tiêu thụ cao thì có ích lợi gì người chơi không tốn tiền ngươi cái này lượng tiêu thụ đều là hư vô dụng a ngày hôm sau hai trò chơi thượng tuyến cả 24 giờ thanh t u y ể n người thủ vệ 24 giờ lượng tiêu thụ 38.938, không đến bốn vạn vẫn như cũ không sai biệt lắm là the l a n s vsc zombie lúc ấy lượng tiêu thụ gấp hai the l a n s vsc zombie lúc đương thời điểm lệnh phần sau trình phát lực bởi vì tại chính thức ứng dụng trên thị trường đề cử là từng bước một lên cao cho nên hậu k í n h rất đủ mà thanh t u y ể n người thủ vệ ngày đầu lượng tiêu thụ trên cơ bản là dựa vào lấy đế quốc sân đấu cho đẩy mạnh đi lên hậu kình khả năng không đủ bất quá khâu bân vậy không thèm để ý coi như đằng sau lượng tiêu thụ trượt thánh t u y ể n người thủ vệ thủ tháng lượng tiêu thụ hẳn là cũng sẽ không thấp hơn tám trăm ngàn nói cách khác n g u y ệ t lưu nước trên cơ bản là giữ gốc tám triệu t à hữu có hy vọng trùng kích ngàn vạn khâu bân tính ra không ra ta gọi mở tờ tiêu thụ số liệu bởi vì ta gọi mở tờ không phải theo phần bán tất cả bên trong mua tin tức đều chỉ có để vệ lộ tờ trong lòng mình rõ ràng bất quá khâu bân vậy không lo lắng h ắ n thấy trần mạch trò chơi tuyệt đối không thể có thể nguyệt lưu nước quá chục triệu lần này đ ổ ước đã không chút huyền nhiệm trải nghiệm trong tiệm trần mạch nhìn trên màn ảnh các hạng số liệu cổ băng bọn người vây sau lưng hắn toàn đều nhìn chằm chằm trên màn hình mấy cái kia số lượng nhìn ngang nhìn dọc vẫn là nhìn không ra bất kỳ môn đạo tới cửa hàng trường giải thích một chút cái này chút số liệu đến cùng ý gì a đúng vậy a thanh tuyền người thủ vệ bên kia thu nhập đều đã ra tới ta gọi mở tờ đâu mau nói a vội muốn chết đều chúng nhân mồm năm miệng mười hỏi trần mạch lại nghiên cứu một cái trên màn hình mấy cái số lượng sau đó nói yên tâm đi treo lên đánh thánh tuyền người thủ vệ không có vấn đề văn lăng vi một mặt khinh thường ý y ỉ thật giả ngươi sẽ không phải là sợ mất mặt cho nên nói như vậy liền mấy cái này số lượng có thể nhìn ra cái gì thu nhập ở chỗ nào thật ngươi nếu là muốn chạy đường lời nói ta biết mấy cái trên đường bằng hữu trần mạch t im lặng ngươi cũng đừng nhắc lại ngươi mấy cái kia trên đường bằng hữu thường tú nhã hỏi cái kia cửa hàng trường ngươi ngược lại là cho thấu cái ngọn n g u ồ n treo lên đánh thánh t u y ể n người thủ vệ đến cùng là thế nào treo lên đánh a cổ b ă n g vậy vậy gật đầu đúng vậy a ngươi đại khái thanh tư thế giảng một cái đi tô cẩn du con mắt hơi hiếp lại liều mạng muốn nhìn được mấy cái này số lượng ở giữa liên hệ nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra trần mạch nói ra nói như vậy thủ nguyệt lưu nước sẽ không thấp hơn hai mươi triệu cổ băng kém chút bị mình nước miếng cho sạp đến cái gì cái gì cái gì cửa hàng trưởng ngươi nói bao nhiêu hai mươi triệu tô cẩn du vậy kinh ngạc hai mươi triệu nhiều l ắ m a đây chính là trò chơi cầm tay a văn lăng vi tấm lấy ngón tay tính một cái nếu như nguyệt lưu nước hai mươi triệu lời nói ngươi một tháng liền có thể lừa hơn mười triệu chúng nhân đều kinh ngạc hai mươi triệu đây là muốn trực tiếp vượt qua thanh tuyền người thủ vệ nguyệt lưu nước gấp đôi a Nghĩ như thế nào đều là trần h ế nào là đều t mạch đang đứng đi đoán đoán ca. ra, ta thanh nghĩa ta nha. Trần nguyệt nước nếu như không liền này hẳn nói người Cẩn không còn nói chúng Trần gì khoác Mạch thủ cho phép, cho hỏi, cho phép cho Mạch loại lác các cái các bức lưu làm biết. biết Tô mấy dậy, à, số vui lên đ o á n chuẩn kia liền càng không thể nói cho các ngươi biết ta mấy cái này số lượng đại biểu cho ta gọi mở tờ một chút mấu chốt số liệu mà cái gọi là rau lờ tờ v ở các loại nhìn rất cao to bên trên kỳ thật đơn giản liền là tiếng anh viết tắt m à t h ô i d a u ngày sinh động người sử dụng abu bình quân mỗi người chơi thu nhập abu bình quân mỗi trả tiền người chơi thu nhập ltv bình quân một cái người chơi tại tổng trò chơi lúc trường bên trong sáng tạo tổng thu nhập ngoài ra còn có một số những số liệu khác tỉ như ngày kế tiếp tồn tại bảy ngày tồn tại các loại cái này chút số liệu ý nghĩa ở chỗ chỉ cần tính ra cái này chút số liệu liền có thể đối cả cái trò chơi sinh thái có một hợp lý dự đoán từ đó suy đoán ra nên trò chơi đại khái trạng thái chỉ cần thanh lược điểm số liệu cho nâng lên trò chơi liền có thể kiếm tiền ta gọi mở tờ ngày đầu số liệu ngày sinh động người sử dụng một trăm ba mươi n g h n tả hữu trả tiền người chơi nhân số mười bốn nghìn ba trăm ba mươi trả tiền xuất đạt mười phần trăm ta gọi mở tờ cùng thanh t u y ể n người thủ vệ không cùng một điểm ở chỗ nó bán là tăng giá trị tài sản phục vụ đã bỏ ra tiền người chơi sẽ còn tiếp tục dùng tiền dựa theo trần mạch đón chừng thủ tháng trần a gọi hội mở tờ, ít tích t chí lũy i sinh động người sử dụng. Tại trong vòng một tháng, nạp tiền người chơi ệ u trở trong một tháng, thêm lên l động dụng. vòng nạp sử sẽ nạp tiền, t h ậ mạch chí càng o xưng à n n g i ề u mà m ộ tính bộ điểm miễn p h g ư ờ i c ơ chơi. i hội chuyển hóa làm nạp tiền người vậy chuyển hóa nạp làm t ra n tính Mạch r một tháng sau trò chơi này trả tiền người sử dụng người đồng đều ạ phủ khẳng định có thể đạt tới một trăm năm mươi theo kế này tính coi như đến tiếp sau bình quân trả tiền xuất hạ thấp tám phần trăm tả hữu n g u y ệ t lưu nước cũng có thể đến hai mươi b ố triệu Có một bộ số liệu có thể cung cấp trả tiền người chơi cuối cùng nguyệt lưu nước một tham năm bộ động thể tháng, tháp truyền trả tiền trả tiền nguyệt triệu. ba số sinh sử số số sử liệu là lưu là người người người người đều khảo, dụng dụng đồng đao kỳ, 2014 29.250-630, 31.247, 204. 64 bụ 89, ạ tại thế giới song song bên trong bởi vì do nhiều nguyên nhân ta gọi mở tờ thành tích khẳng định muốn so kiếp trước kém chương à n g k ô n năng g khả so ra mà v ợ u y t thường thường lưu nước c phá triệu, đao bảy mươi người chơi quần thể khuyết tán thời gian ngày lại ngày trôi qua khoảng cách một tháng thời gian càng ngày càng gần thanh t u y ể n người thủ vệ đến tiếp sau lượng tiêu thụ tăng tốc rõ ràng c h ậ m dần nhất là sau hai tuần ngày tăng phúc ngã xuống mười lăm phần trăm tả hữu khâu bân đối với cái này có chuẩn bị tâm lý bởi vì thánh tuyển người thủ vệ hoàn toàn là dựa vào đế quốc sân đấu cho đẩy bắt đầu nó sáng ý cùng cách chơi tham khảo tờ lắn vsc d ò m bi đối rất nhiều người chơi mà nói đã chẳng phải mới mẻ coi như có thể dựa vào phẩm chất đền bù một chút nhưng cuối cùng so ra kém tờ lắn vsc d ò m bi ra tay trước ưu thế nếu như hai trò chơi đều không có bất kỳ cái gì con đường ra chỉ lời nói thánh tuyển người thủ vệ có thể hay không đạt tới tờ lắn vsc d ò m bi lượng tiêu thụ đáp án rất có thể là phủ định dựa vào con đường lực lượng cường đại thanh thanh t u y ể n người thủ vệ lượng tiêu thụ đẩy lên đ tờ làn vsc zombie gần gấp hai đối khâu bân mà nói đã là cảm ơn trời đất v ề phần ta gọi mở tờ cái này mấy ngày lần đao loạt như cũ tại tăng vọt mỗi ngày đều có hơn mười vạn mới tăng đạo loạt cái này lần đao loạt r ư ớ n g đến để khâu bân có chút hoảng mỗi ngày đều có gần một trăm ngàn mới tăng đạo loạt dựa vào cái gì a khâu bân không hiểu trợ thủ nói ra cái này dù sao cũng là cái miễn phí cho chơi cái này lại không phải chân chính lượng tiêu thụ không cần lo lắng khâu bân lắc đầu nói nhưng là người chơi nhiều mua sắm tăng giá trị tài sản phục vụ người chơi số khẳng định vậy sẽ thêm theo tốc độ này hắn thủ thắng người chơi số lượng muốn chạy ba triệu đi trợ thủ không nói chuyện hắn cũng không biết làm như thế nào tròn cái chuyện này nếu quả thật cho trần mạch thủ thắng liền lấy đến ba triệu người chơi vậy cũng quả thật có chút nhiều thánh tuyền người thủ vệ người chơi số dự đoán nhưng mới tám trăm n g à n tả hữu cái này đều gần bốn lần nhiều nhưng là ta gọi mở tờ dù sao cũng là miễn phí trò chơi à, cái này lần đao loạt cao vậy t ì n h có thể hiểu à. trợ thủ suy nghĩ một chút nói ra ngài cũng đừng quá lo lắng ta cảm thấy lần đao loạt vật này hoàn toàn có thể soát đi ra dù sao hắn trò chơi này miễn phí soát lần đao loạt vậy không có nhiều chi phí đúng không lại nói coi như cho hắn ba triệu người chơi nơi này đầu căng hết cỡ cũng liền mười phần trăm người trả tiền đi coi như mỗi người cho hai mươi khối tiền cái kia nguyệt lưu nước mới sáu triệu còn kém xa l ắ m a khâu bân gật gật đầu vậy xác thực có đạo lý không bài trừ trần mạch mình tìm người soát lần đao loạt lẫn lộn khả năng không nóng nảy nhìn nhìn lại a khâu bân có chút không yên lòng thanh lúc đầu đã xóa bỏ ta gọi mở tờ lại xếp vào trở về tàu điện ngầm bên trong hai tên nam sinh đang muốn đi tàu điện ngầm đi ngang qua gần phân nửa đế đô về trường học một người đeo kính cảnh nam sinh ngáp một cái lấy điện thoại cầm tay ra mở ra ta gọi mở tờ bắt đầu chơi một nam sinh khác hỏi chơi cái gì trò chơi đâu ta gọi mở tờ ngươi không có chơi sao không có đây không phải cái a nỉm ả còn có trò chơi đương nhiên là có gần nhất mới ra trò chơi cầm tay mới ra chơi vui sao ách vẫn được giết thời gian không sai bao nhiêu tiền không cần tiền miễn phí miễn phí vậy làm sao lợi nhuận a bên trong mua mạo s ư n g không mạo s ư n g nhìn cá nhân cái kia đó là cái game họ phờ lìn không lưới du có thể cùng nhau chơi đùa n g ư ơ i nếu không vậy đ a o l o ạ t cái thử một chút dù sao vậy không tốn tiền đi chờ về đi ta vậy kế tiếp nhìn xem n g ư ơ i bây giờ đ a o l o ạ t là được rồi hết thể mới không đến hai trăm m dùng không có bao nhiêu lưu lượng à. t ố t ta đ a o l o ạ t hạ đến xem đại học nào đó phòng ngủ ngủ chung phòng bốn cái nam sinh nằm ở trên giường chơi ta gọi mở tờ ai trương nhi ngươi trong đội ngũ đội trưởng thế nào đổi trước đó không phải ai m ộ t thế à, làm sao đổi giã đức tân trợ giúp cái này lợi hại a nạp tiền đưa ta chơi một chút kỹ năng siêu cường thật giả mạnh bao nhiêu con hàng này lại có thể khiêng lại có thể mãi ngươi mang lên nàng đằng sau toàn mang chuyển vận đều được mẹ nó nghe tốt điều a các ngươi có thể thử một chút ta hảo hữu trợ trận bên trong mang lên nhìn xem hiệu quả ta đi thử một chút m mẹ sắp thực đ i ề u a so ta cái này ai m ộ t thế còn có thể khiêng với lại đòn công kích bình thường liền là tăng máu a còn có loại này thao tác mẹ ta cũng muốn nạp tiền các ngươi tỉnh táo a đúng ngày đó ta còn chứng kiến một cái siêu cấp cường thẻ bài so cái này còn mạnh hơn ai vậy đại thân tỷ a liền là hội trưởng m g ộ i m g ộ i có đúng không lợi hại sao đ i ề u đến bay lên ta một cửa hải kia căn bản đánh không lại kết quả cái kia đại thần đại thần tỷ trực tiếp mang theo ta cho đà thông đơn giản vô tình có đúng không đại thần tỷ làm sao cầm tới không biết ta xem một chút đồ dám á c h có vẻ như nạp tiền đưa mạo xưng bao nhiêu tiền a á c h cái này hình như là hai nghìn hai nghìn phu thạch cái kia chính là hai trăm khối a quả nhiên là quý không là hai nghìn khối hai mươi n g h n phu thạch ngắn ngủi trầm mặc ngoa tạo người này có bị bệnh không hai nghìn khối tiền một chương thẻ điên rồi a chỉ có thể nói kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu ta cái này hảo hữu bên trong căn bản không có đại thần tỷ a đó là đương nhiên loại này thổ hào khẳng định là số í ta ai ta cái này hảo hữu trợ trận bên trong có người là đại thần tỷ a ta cho hắn phát cái hảo hữu xin về sau thẻ nhốt tìm hắn ta dựa vào đối phương hảo hữu đã đủ thổ hào thật là được hoan n g h ê n n g a ngoạ tào câu cái có đại thần tỷ hào hữu a m ẫ công ty lúc nghỉ chưa ở giữa hai cái nhân viên đều đang chơi ta gọi mở tờ ngoa tào sân thi đấu đối diện là cái quái vật a có đại thần tỷ a ta bị treo lên đánh vậy ngươi có cái gì có thể khâm phục người ta có tiền mẹ nó a trò chơi này ngay cả cơ bản nhất công bằng đều không có cam đ o a n a quả thực là vì kiếm tiền lương tâm cũng không cần việc này ngươi tiến trò chơi chẳng phải sẽ biết sao không được ta muốn đi soát xoa bình tức chết ta rồi ta mạo xưng hơn hai trăm vì cái gì còn sẽ bị treo lên đánh a ngươi mạo xưng hai trăm bị mạo xưng hai nghìn treo lên đánh không phải rất bình thường sao ta mặc kệ ta muốn soát xoa bình c â y gà trò chơi hủy ta thanh xuân phí ta tiền tài ngươi không chơi lời nói thanh hào cho ta đi ai nói ta không đùa ta mạo xưng hơn hai trăm khối tiền đâu mơ tưởng gạt ta thoát hố sau đó lựa gạt đi ta tài khoản ngươi não bổ đến thật nhiều a ta nói ta gọi mở tờ c h ò chơi cầm tay người chơi quần thể còn đang không ngừng khuếch tán bên trong không thể không nói ta gọi mở tờ hảo hữu hệ thống là cái phi thường kinh điển thiết lập nó kinh điển trình độ có thể so với cờ ho cờ bên trong liên minh thành viên giúp đỡ cho nhau kiến trúc gia tốc dùng đơn giản nhất thiết kế thủ pháp đạt tới tốt nhất hiệu quả ta gọi mở tờ bản thân kỳ thật căn bản không có hảo hữu cộng đồng tác chiến công năng bởi vì nó hệ chiến đấu thống cũng không ủng hộ làm như vậy nhưng ta gọi mở tờ hảo hữu hệ thống cũng rất tốt địa giải quyết vấn đề này thêm hảo hữu về sau người chơi ở giữa liền có thể lẫn nhau đưa tặng thể lực mặc dù không nhiều nhưng vậy đủ để dụ làm các người chơi cái này chút thể lực đi thêm bạn tốt chương bảy mươi một thổ hào chuyên môn thẻ hảo hữu trợ chiến công năng đồng thời đã đạt thành ba cái mắt thứ nhất tiểu hào có thể lợi dụng đại hào cường lực thẻ bài thông quan một chút bản thân chiến lực không đủ để đánh thông quan thẻ biến tướng thực hiện đại hào mang tiểu hào hiệu quả để tiểu hào cảm giác mình không phải đang chơi game offer lin tăng cường trò chơi bản thân xã giao thuộc tính vậy đ ể cao tiểu hào tồn tại thứ hai đại hào cường lực thẻ bài tương đương với một loại quảng cáo hiệu ứng để hào hữu đều có thể nhìn thấy cái này tấm thẻ bài đến cỡ nào cường lực từ đó dụ làm người chơi khác vậy nạp tiền thứ ba người chơi bình thường vì ôm vào thổ hào đùi nhao n h a u cầu thêm hào hữu cái này khiến một chút thổ hào thu được cực lớn cảm giác thỏa mãn tiến một bước kích thích bọn họ nạp tiền dục vọng cái này ba điểm đối với ta gọi mở tờ tồn tại cùng lợi nhuận đều là cực kỳ trọng yếu mà một cái đơn giản hảo hữu trợ chiến hệ thống tại không làm bất luận cái gì thực tế h ợ c hiệp đồng chiến đấu điều kiện tiên quyết hoàn mỹ đã đặt thành cái này ba điểm có thể nói là dùng ít nhất tài nguyên thực hiện tốt nhất hiệu quả an i n h n h i bá miễn phí đáp loạt hảo hữu truyền bá ta gọi mở tờ người sử dụng bầy như cũ hiện lên cao tốc huyết tán xu thế lan ra đến đại bộ phận điểm người trẻ tuổi trong đám đi mà trả tiền người chơi số lượng vậy từ đầu tới cuối duy trì tại 10% t à i hữu trải nghiệm trong tiệm trần mạch có chút nhàm chán ngáp một cái ta gọi m ở tờ sẽ vợ là trần mạch tại chính thức thuê phục vụ khách hàng nhân viên vậy có chuyên môn công ty phụ trách chỉ phải định kỳ tập hợp người chơi ý kiến hướng nhà thiết kế phản hồi liền có thể tại thế giới song song trên cơ bản sẽ không ra bụt hoặc là sẽ vợ giữ gìn loại hình sự tình mặc dù có rất nhiều người chơi bởi vì nạp tiền vấn đề hoặc là trò chơi trải nghiệm vấn đề khiếu nại nhưng cái k i a chút có chuyên môn phục vụ khách hàng nhân viên phụ trách trần m ạ n h chỉ cần thu thập một cái người chơi ý kiến quyết định đến tiếp sau phải trang đối trò chơi làm ra điều chỉnh là được rồi những người khác đều đang chơi ta gọi mở tờ chúng nhân vây quanh văn lăng vi hỏi một chút đội hình phối hợp phương diện vấn đề văn lăng vi mạo xưng ơ ba trăm khối tiền tả hưu mà những người khác thì là hoặc nhiều hoặc ít đều mạo xưng ơ một điểm có mười khối vậy có ba mươi khối người bây giờ có ngốc an có pháo t ỉ ngươi có thể cường điệu bồi dưỡng một cái pháo tỷ đi thuận tiện x o á t cái cho tắt mãn thêm tổn thương đội trưởng kỹ năng dạng này hai ngươi thiểm điện liên sẽ rất lợi hại ân ngươi cái này đơn thể pháp sư rất nhiều a có thể đi miếu sát lưu ngươi lại phối cái nữ tặc hoặc là ngốc tặc cùng năm quả cầu l ử a giáo chủ thả cùng một dựng t h ẳ n g liệt dạng này có thể mở màn liền dây mất đối phương một cái cổ bằng a ngươi thẻ bài quá kém x ó a n ít luyện lại a văn lăng vi từng cái địa cho chúng nhân chỉ điểm tô cẩn du đi vào trần mạch bên người hỏi cửa hàng trưởng ngươi làm sao không chơi a trần mạch nói ra a ta không có tiền tô cẩn du im lặng trò chơi này không cần tiền a trần mạch nói ra ngươi đây liền không hiểu được đi miễn phí mới là đắt nhất văn lăng vi đi lại đây keo kiệt cửa hàng trưởng ngươi ít cho ta tại cái này giả nghèo tự ngươi nói ta gọi mở tờ nguyện lưu nước có thể qua hai mươi triệu vậy ngươi một tháng này liền lừa hơn mười triệu còn không có tiền trần mạch buông, buông tay thế nhưng là ứng dụng cửa hàng là thắng kết cái này còn chưa tới một tháng đâu ta trước đó tiền làm ạ nỉm đều tiêu đến không sai biệt lắm đâu còn có tiền mạo s ư n g văn lăng vi nói ra à loại kia tiền tới sổ chính ngươi mạo s ư n g cái vmười hai đi chúng ta còn có thể ôm một cái ngươi đ u ổ i trần mạch nói ra ta tiền vẫn phải dùng để khai phát càng thật tốt hơn chơi game đâu sao có thể lãng phí đối với chuyện như thế này chúng nhân ngươi nói một chút lời nói này đi ra chính ngươi tin sao người rõ ràng liền là muốn khai phát càng nhiều hố tiền trò chơi a uy văn lăng vi đậu đen rau mù nói thường tú n h á hỏi cửa hàng trường a ta muốn hỏi một chút trò chơi này hiện tại có v m ộ ư ơ i hai sao tô cần du giật mình không thể a v một ư ơ i hai thế nhưng là năm mươi n g h n khối tiền nhanh như vậy đã có người sống tới năm mươi n g h n khối tiền văn lăng vi cũng cảm thấy không có khả năng hẳn là không đến mức đi nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới mà Ta chúng ả m t ấ y tiếp tháng nhất cái qua ra khả mức nhân cổ bằng yên lặng lui ra kẻ có tiền thế giới ta không hiểu tô c ẩ n du nói ra ta cũng không hiểu văn lăng vi nói ra nhanh thanh bọn họ tài khoản id cho ta ta đi thêm bọn họ hào hữu cửa ải của ta đều thẻ thật lâu rồi cho ta cái mát đại thần tỷ liền có thể qua đang nói ngoài cửa tiến đến cá nhân t r â n mạch xem xét đây không phải triệu tử hào sao sao ngươi lại tới đây t r â n mạch có chút kinh ngạc triệu tử hào vậy sửng sốt một chút ta ngất làm sao nhiều người như vậy à còn tốt nhiều nội tử t r â n mạch đứng dậy à giới thiệu một chút vị này là ta đoạn thời gian trước vừa chiêu trợ thủ tô cần du cái này chút nha đều là người chơi hắn vừa chỉ chỉ triệu tử hào bạn thân của ta triệu tử hào ân là cái đậu bỉ triệu tử hào cùng mọi người gật đầu ra hiệu sau đó tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống ta nói trần mạch ngươi nhanh lên cho ta xem một chút ta cái này một đống thẻ bài nên dùng cái nào mấy chương triệu tử hào đưa di động đưa lại đây trần mạch tiếp đi tới nhìn một chút ân ngươi vậy chơi ta gọi mở tờ đâu thế e tờ uencuatui、e, i vn triệu tử hào gật đầu đúng vậy a ngươi làm trò chơi ta có thể không chơi sao đoạn thời gian trước có chút bận điệu thượng tuyến không có trước tiên chơi đây không phải vừa cứ vậy mà làm cái tài khoản mà chúng nhân đụng đi tới nhìn một chút hắc v m ộ ư ơ i hai mẹ nó đó là cái thổ hào a kết quả lại xem xét hào bên trên cái này chút thẻ bài chúng nhân đều kinh ngạc cái gì đại thần tỷ a giã đức tân trợ giúp a nữ đức a pháo tỷ a Đông à, tất cả hy hữu thẻ bài đều đụng đến không sai biệt lắm với lại mỗi cái thẻ bài còn đều có mấy chương văn lăng vi bo tay rồi ngươi đây quả thực phung phí của trời a hưởng công nhiều như vậy tốt thẻ bài triệu tử hào gãi đầu một cái này vừa rút ra một đồng lớn còn không có cẩn thận nghiên cứu đâu cái này không trực tiếp đi hỏi ngươi sao cổ bằng nói ra học tỷ ngươi cho hắn lúc lắc a văn lăng vi liếc mắt đây không phải cửa hàng trưởng ở chỗ này đây à đến thiên ta m u a r ư ợ u q u á mắt thợ a trần mạch nhìn một chút triệu tử hào thẻ bài hỏi ngươi muốn chơi cái gì lưu phái a triệu tử hào một mặt một bức còn lưu phái cái gì a trực tiếp cho ta cả lợi hại nhất không được sao a trần mạch nói ra cái này vậy không có gì lợi hại nhất đều là lẫn nhau khắc chế được rồi ngươi tốt thẻ nhiều như vậy trực tiếp chơi cao thủ tuyệt thế một bộ này a trần mạch bắt đầu một bên bày một bên giảng cao thủ tuyệt thế liền là một cái tình duyên là đại thần tỷ pháo tỷ mới trợ r i ú p đông bốn người này lên một lượt trận tăng lớn lượng công kích đại lượng bạo kích ngươi co đại thần tỷ không chơi cái này đội hình là có chút lãng phí về phần người thứ năm mang ai ngươi bây giờ lãnh đạo lực còn chưa đủ tạm thời mang không lên chờ sau này có thể mang theo có thể cân nhắc huyết tiểu tiện nốc man hoặc là bế nguyện nhìn ngươi ưa thích cậu thả một điểm còn là ưa thích không bị cản trở một điểm cổ băng nâm c h á n đều là nạp tiền đưa thẻ thật thổ h à o đội ngũ a triệu tử hào gật gật đầu đi vậy ta trước hết chơi một bộ này ta trước đem những này thẻ bài đẳng cấp đều cho thăng lên văn lăng vi c a o mày nói làm sao cửa hàng trường ngươi nói bộ này còn không là lợi hại nhất ta như thế nghịch thiên bốn tờ thẻ còn không là lợi hại nhất trần mạch nói ra không có gì lợi hại nhất thẻ bài thuộc tính có lẫn nhau khắt chế thường tú nhã nói ra cái kia cửa hàng trưởng ngươi cho đề cử cái bình dân đội hình a văn lăng vi gật gật đầu đ ú n g tốt nhất là có thể treo lên đánh cao thủ tuyệt thế, thế. đội hình. trần mạch tim l ặ nói g làm sao c thể để cho để các n g ư dùng bình dân bình thẻ t ra e o hảo. lên đánh thổ t Vậy đi â y t ề n còn kiếm không Trương kiếm? bán chạy bảng thứ 5? Thường tú nhã dục nói, không chạy thuốc dục kiếm kiếm? lại làm thứ tú sao có vậy i tại bình dân thẻ bên trong tương đối lợi hại một điểm là được rồi. Mạch nói ra, đi, ệ c được Mạch gì, ngay trong tương bình dân bên Trần ra, thẻ một là v các ngươi thử một chút bộ này phải không ai mộc thế ngốc man huyết tiểu tiện giã đức tân trợ giúp thần quân đức bộ này gọi ô nha tiểu đội tổ hợp thường tú nhã nói ra ách giá đức tân trợ giúp đến mạo xưng ơ thật nhiều tiền trần mạch nói ra ách cái kia nếu không liền chơi năm tiểu cường đội hình d ũ n g yêu mục ti nữ tặc bác gái nam quả cầu lửa giáo chủ mấy cái này thu hoạch độ khó thấp một chút thường tú nhã còn cố ý ghi xuống chuẩn bị tiếp xuống liền đi thu thập cái này mấy tấm thẻ bài kỳ thật đối với chọn bộ trị số hệ thống mà nói đều là trần mạch mình làm lại cùng kiếp trước cũng không hoàn toàn đồng dạng đội hình mạnh yếu cũng liền cùng kiếp t r ư ớ c có khác nhau bất quá trần mạch vẫn là duyên tập mấy cái kinh điển đội hình cũng nhằm vào thu hoạch độ khó đối bọn chúng chiến lược làm ra một chút điều chỉnh văn lăng vi hỏi thật có đội hình có thể phá cao thủ tuyệt thế tổ hợp a ta trước đó khảo thí thời điểm liền chơi cái này tổ hợp cảm giác cường vô địch a trần mạch nói ra cái này không nói cho ngươi nếu không thổ hào bị hành hạ liền không nạp tiền a văn lăng vi nói ra cho điểm nhắc nhở liền tốt dạng này ngươi cho ta cái nhắc nhở ta liền đi nạp tiền mua cái đại thần tỷ thế nào tô cẩn du nói ra ta cảm giác hai n g h n khối tiền cũng không đủ để thu mua cửa hàng trưởng trần mạch nghĩa chính t ử nghiêm nói đương nhiên mới hai n g h n khối tiền đừng muốn thu mua ta ta mới sẽ không nói cho ngươi phải dùng lạc nhạn cùng hội trưởng loại này vật lý miếu sát lưu đ ầ u chủ nhân g n cửa hàng trưởng ngươi tiết tháo còn thật là giá rẻ a văn lăng vi đứng dậy t ố t ta cái này đi thử xem trần mạch không khỏi trộm cười kỳ thật hắn n ó i xáo lộ là có thể có hiệu quả vật lý miếu sát lưu quả thật có thể đánh thắng cao thủ tuyệt thế bộ này đội hình nhưng vậy cũng phải nhìn ngươi thẻ bài bồi dưỡng đến đẳng cấp gì à. lạc nhạn thêm hội trưởng cái này xáo lộ kỳ thật l i ề n l à sư lấy viện thủ đội hình cũng chính là lạc nhạn hội trưởng bế nguyệt đông bất quá có một chút trần mạch không có sách cái kia chính là muốn cầm bộ này đội hình đánh doanh thổ hào đội nhất định phải có hai cái đỉnh cấp lạc nhạn mới có thể hai cái đỉnh cấp lạc nhạn bày thành dựng lên sắp xếp hai cái này đạo tặc kỹ năng là đơn thể chảy máu có thể cho mục tiêu nhận chiến sĩ tổn thương tăng lên trên diện rộng phối hợp bên trên hội trưởng toàn phong trảng cùng đông giảm trị liệu trực tiếp đối với địch nhân đại thần tỷ tạo thành đại lượng tổn thương vòng thứ nhất liền trực tiếp miếu sát hình thành năm bốn với lại muốn chơi cái này đội hình tiêu vào đ ồ i dưỡng trả tiền đồng dạng không ít nếu không chỉ có đội hình không có chiến lược đồng dạng vẫn là bị thổ hào treo lên đánh mệnh trần mạch tin tưởng văn lăng vi nhất định có thể thuận lợi địa khai phát ra cái này xáo lộ ân tới gần cuối tháng mấy ngày khâu bân một mực tại chú ý ta gọi mở tờ đánh giá đến bây giờ ta gọi mở tờ bình điểm đã rớt xuống bảy một điểm với lại nhất tinh xoa bình rõ ràng tăng nhiều c â y gà trò chơi phí ta tiền tài ta cho tới bây giờ không có rút đến qua tốt thẻ bài chưa từng có không nạp tiền lời nói căn bản đánh không lại người khác ga lừa đảo nói xong miễn phí trò chơi đâu phấn biến thành đen vậy mà khai phát loại trò chơi này ngươi lương tâm không hội đọc không khâu bân đảo cái này chút nhất tinh xoa bình có chút khó hiểu làm sao cái ý tứ cảm giác những người này giống như đều tại trò chơi này bên trong mạo xương rất nhiều tiền với lại còn giống như rất bất mãn ý không phải miễn phí trò chơi sao với lại mỗi ngày còn đưa nhiều tiền như vậy không đáng mình bỏ tiền mạo xương a khâu bân có chút nghi hoặc đột nhiên trợ thủ từ ngoài cửa tiến đến không xong không xong mau nhìn bán chạy bảng khâu bân s ữ n g sở bán chạy bảng thế nào hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút chính thức ứng dụng thị trường trò chơi cầm tay bán chạy bảng trong n g á y mắt gây dại chính thức ứng dụng thị trường điện thoại trò chơi bán chạy bảng hạng năm rõ ràng là ta gọi mở tờ khâu bân rủi rủi con mắt không nhìn lầm liền là ta gọi mở tờ quả thực là không hiểu ra sao cả không có khả năng nhất định là nơi nào sai lầm làm sao có thể một tháng liền vọt tới bán chạy bảng trước người đi cái này không có đạo lý a khâu bân khó có thể tin tự đủ trước đó khâu bân căn bản là không có chú ý qua chính thức ứng dụng thị trường trò chơi cầm tay bán chạy bảng bởi vì hắn thấy thánh tuyền người thủ vệ cùng ta gọi mở tờ đều căn bản vào không được cái này chỉ có mười hạng đầu bảng danh sách chính thức ứng dụng thị trường bán chạy bảng nhưng là rất khó x o á t bảng có thánh ể đi vào trước đó cũng đều mười hiện vào là bạo khoản trước một chút tượng t cũng cấp c cái phẩm, h mỗi đều là t ư ờ g t n kinh điện, h cây, làm tuyền h á n lượng g t i ê thụ thậm trăm vật. Thanh t chí nhẹ nhom phá trăm vạn quái u người thủ vệ s á c thực kiếm tiền không ít nhưng cái này bên trong đầu to đều không tại quan phương bình đài đều là tới từ đế quốc sân đấu cho nên tại chính thức ứng dụng cửa hàng trò chơi cầm tay bán chạy trên bảng t h a n h tuyền người thủ vệ căn bản không có chỗ xếp hạng khâu bân cũng căn bản không nghĩ tới ta gọi mở tờ có bất kỳ leo lên bán chạy bảng khả năng cho nên trước đó một mực không có chú ý tới nơi này nhưng bây giờ ta gọi mở tờ không chỉ có leo lên bán chạy bảng còn lập tức vọt tới hạng năm khâu bân nhìn một chút hạng tư cùng hạng sáu trò chơi đúng lúc là thiện ý hâu ngu hai khoản kinh điện trò chơi cầm tay giá bán đều là mười khối tiền tháng lượng tiêu thụ trên cơ bản đều ổn định tại một triệu năm trăm ngàn đến hai triệu t à h ư u nói cách khác ta gọi mở tờ thủ n g u y ệ t lưu nước đã tới gần hai mươi triệu khâu bân như cũ cảm thấy khó có thể tin nhưng điều này hiển nhiên là sự thật bởi vì chính thức ứng dụng bình đài là không thể x o á t bảng càng không thể x o á t lượng tiêu thụ hắn cũng không cho rằng trần mạch có thể có lớn như vậy năng lượng mang theo chính thức cùng một chỗ làm giả cho nên duy nhất giải thích là ta gọi mở tờ n g u y ệ t lưu nước s ắ c thực đạt đến hai mươi triệu làm xã hội vì cái gì a khâu bân nhìn xem trên bảng xếp hạng bình điểm bảy một điểm ta gọi mở tờ trong lúc nhất thời nói không ra lời không ngừng khâu bân kinh ngạc chỗ có chú ý lấy ta gọi mở tờ nghiệp nội nhân viên trò chơi truyền thông cùng ăn dừa quần chúng đều kinh ngạc từ ta gọi mở tờ tại bán chạy trên bảng thò đầu ra về sau l i ề n bắt đầu lấy c ơ i tên lửa bình thường tốc độ tiêu thăng cuối cùng tại cuối tháng đổ ước tức đem kết thúc thời điểm đi tới hàng năm cũng rất nhanh ngồi vững vàng vị trí này không cần trần mạch công bố cụ thể con số tuyệt đại đa số người đều căn cứ trên bảng danh sách cái khác trò chơi thu nhập đại khái tính ra ra ta gọi mở tờ n g u y ệ t lưu nước hai mươi triệu với lại làm cho người khó hiểu là ta gọi mở tờ bình điểm một mực đều tại bảy một đến bảy ba phần có quanh q u ầ n ở giữa kém cỏi nhất thời điểm thậm chí rất phá bảy điểm trái lại bán chạy bảng trước mười cái khác trò chơi cầm tay đâu từng cái bình điểm đều tại tám năm điểm trở lên còn có mấy cái bình điểm chín hai điểm trở lên quái vật bình điểm bảy điểm cái này đã là rất kém cỏi trò chơi nhưng ta gọi mở tờ hết lần này tới lần khác liền có thể ổn định tại bán chạy bảng năm vị trí đầu thậm chí lần đao loạt còn tại kéo lên rất nhiều nhà thiết kế cùng trò chơi truyền thông người đều cảm thấy tà môn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền trò chơi rất nhiều người khi nhìn đến thanh t u y ể n người thủ vệ thành tích về sau đều coi là thắng bại đã phân những người này đều không tin trần mạch có thể lại làm ra một cái vượt qua tờ lặn vsc zombie n g u y ệ t lưu nước gấp hai trò chơi tới càng về sau trần mạch đi làm an h i ỉ m càng là không ai xem trọng kết quả ta gọi mở tờ xông vào bán chạy bảng năm vị trí đầu những người này toàn đều mở bước chuyện gì xảy ra tình huống như thế nào ta mất trí n h ư sao có phải hay không lọt cái gì lúc đầu cảm giác sẽ chết thấu một trò chơi làm sao đột nhiên liền cho xoay người hơn nữa c ò n thanh thánh tuyền người thủ vệ dẫm tại dưới lòng bản chân bạo chủ y một trận cái này không khoa học ca chương bảy mươi ba có chơi có chịu ta gọi mở tờ đứng vững vàng chính thức ứng dụng thị trường trò chơi cầm tay bán chạy bảng vị trí thứ năm trí chi, chi về sau tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận cái này miễn phí trò chơi thật rất kiếm tiền thậm chí so đại đa số giá cao bán đức trò chơi lừa đều nhiều một nửa kinh ngạc một nửa khó hiểu rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều không nghĩ ra cái này rõ ràng cũng chỉ là cái hơn một trăm em mở trò chơi nhỏ phẩm chất chưa chắc cao bao nhiêu người chơi đánh giá vậy bình thường cho dù có cái ạ n i ề m cho thêm nhiệt dựa vào một bộ ạ nỉm vậy không có khả năng nghiền ép đế quốc sân đấu cái này đại con đường a nhưng ta gọi mở tờ hết lần này tới lần khác l i ề n thanh thánh t u y ể n người thủ vệ cho nghiền ép với lại nghiền ép gần gấp đôi nguyệt lưu nước lúc đầu xem thường trò chơi này nhà thiết kế nhóm nhao nhao đao loạt nghiên cứu nó thành công chỗ mà những trò chơi kia truyền thông vậy lại một lần nữa bởi vì trần mạch trò chơi mà làm thêm giờ cuối tháng cuối cùng một ngày đổ ước đến kỳ thánh t u y ể n người thủ vệ Cuối cùng nước nước, Mạch công Trực chí cận các tiêu thụ là phần, Nguyệt Lưu nước triệu. Ma, ta gọi mở tờ, nguyệt Lưu nước, trần mạch vậy công bố, 23 triệu. nhiều, bố, gọi tiếp nghiền ép gấp 2 nhiều, thậm chí tiếp lượng phần, Trần nhanh, gấp gấp là thụ ta tờ, thậm Rất Mà, ép vậy mở đồ ạ i bài viết du truyền hy thông nhau nhau ra lò. đ ước kết quả trần mạch toàn thắng đế triều hông u ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay nguyệt lưu nước hai mươi ba triệu vững vàng bán chạy bảng năm vị trí đầu vạch trần ta gọi mở tờ lợi nhuận c h i đạo miễn phí trò chơi bí mật thổ hào tại trò chơi này bên trong hào ném thiên kim hai nghìn khối tiền một chương thẻ n g ư ờ i không nhìn lầm đây là một cái miễn phí trò chơi có đế quốc sân đấu còn thua thanh tuyền người thủ vệ đến cùng thua ở cái nào trần cua tui khâu bân tạm không phát âm thanh hắn có thể hay không đổi hiện để cử vị t r ầ n m ạ c h lấy b ù hạ tiếng mắng một mảnh tạm chưa ra mặt đáp lại người chơi chất vấn một cái không công bằng trò chơi phổ cập khoa học ta gọi mở tờ có thể cho người chế tắc mang đến bao nhiêu thu nhập chuyên gia bình luận một cái dùng dùng tiền chế tạo khoái h o ặ c trò chơi không được tốt lắm trò chơi các cái góc độ bài viết đều có trên cơ bản cùng người chơi bình luận đồng dạng chê khen nửa nọ nửa kia có chút chấn kinh tại ta gọi mở tờ lần n à o loạt cùng nguyệt lưu nước mà có chút thì là đối trò chơi này lợi nhuận hình thức đưa ra chất vấn tháng này nước c h ả y nếu như đặt ở trần mạch kiếp trước vậy cũng không có gì năm đó ta gọi mở tờ thế nhưng là năm mươi lăm triệu nguyệt lưu nước thì càng đừng đề cập phía sau hai trăm triệu đao tháp truyền kỳ cùng ba tỷ vương giả vinh d i ệ u nhưng là thế giới song song cũng không đồng dạng nơi này trò chơi cầm tay chủ lưu lợi nhuận hình thức vẫn là bán lượng tiêu thụ muốn thanh nguyệt lưu nước nâng lên hai mươi triệu cấp bậc này liền phải một tháng bán đi hai triệu phần trò chơi liền xem như đơn giá nâng lên hai mươi khối tiền vậy cũng phải bán một triệu phần một tháng bán nhiều như vậy nói nghe thì dễ cho nên tại ta gọi mở tờ đứng vững vàng bán chạy bảng năm vị trí đầu về sau rất nhiều trò chơi truyền thông đều chấn kinh tại trò chơi này thu nhập thượng tuyến thủ tháng liền rết vào bán chạy bảng năm vị trí đầu hơn nữa còn là mang theo bảy phân tả hữu thấp bình điểm rết vào đây quả thực có thể ghi vào sử sách được không bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền trò chơi đây cũng là phần độc nhất nương theo lấy ta gọi mở tờ nhiệt độ không ngừng tăng v ọ n trần mạch cái tên này cũng bị càng ngày càng nhiều người t r ỗ biết rõ trước đó tờ lặn vsc zombie cũng rất hỏa phẩm chất rất cao đánh giá rất tốt nhưng nó không đủ điển hình nó vẫn là một cái theo phần bán lượng tiêu thụ trò chơi sáng ý xác thực rất tuyệt nhưng đối với cái thế giới này người tới nói còn lâu mới có được ta gọi mở tờ như thế làm cho người kinh ngạc miễn phí trò chơi không công bằng bán chiến lược bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền ta gọi mở tờ ba cái đặc thù đều rêu dao lấy mình đầy đủ các loại thân phận để người làm cùng các người chơi lặp đi lặp lại nghiên cứu ở vào nơi đầu sóng ngọn gió hai người nhưng không có như một ít người đoán trước đồng dạng đi ra xe b ư ớ c tại ta gọi mở tờ n g u y ệ t lưu nước số liệu sau khi đi ra khâu bân trước tiên phát một đầu vệ bù vậy bù nội dung rất đơn giản chỉ có bốn chữ có chơi có chịu mà chân mạch vậy phát một đầu vệ bù cảm tạ các vị người chơi cho tới nay hậu ái lưới dao cũng không cần lại gửi phi thường lý giải mọi người hy vọng ta nhiều cạo dâu bảo trì anh tuấn hình tượng tâm tình nhưng ta trải nghiệm trong tiệm thật sự là nhanh chồng không xuống người chơi xem xét đều có chút tức giận chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người a cái kia là bảo ngươi cạo dâu sao chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ nhà thiết kế trải nghiệm cửa hàng ở đâu ta muốn sách trên ba môn điểm tán ta mỗi lần rút thưởng đều ra tím thẻ thúc canh a nỉm thứ ba quý lúc nào ra còn có thời gian phát h vệ bồ còn chưa cút đi đổi mới ạ giờ ruột vũ trụ c â y gà cho chơi hủy ta thanh xuân phí ta tiền tài trả lại tiền chơi mở tờ thêm ta hảo hữu a Tài k h o ả nói ít ít ít ít ít ít. n cái gì cũng có bất quá đại bộ phận điểm đều là chân thành tha thiết thân mật c h ú c phúc vượt q u a mọi người dự kiến là trần mạch cùng khâu bân căn bản là không có xé bắt đầu trần mạch không có đúng lý không thang n ư ờ i khâu bân cũng không có chết không nhận v h u a hai bên giống như hời hợt cứ như vậy đi qua cái này khiến rất nhiều đã chuyển đến bàn nhỏ lấy lòng hạt dưa đ ổ uống ăn dưa q u ầ n chúng bất mãn hết sức con t ư ở n g rằng có thể có náo nhiệt nhìn đâu kết quả ta q u ầ n đều thoát nói cho ta biết cái này xong việc bất quá, bất mãn thì bất mãn hai bên nhân vật chính đều nghỉ ngơi phan hâm mộ lại nháo vậy n á o không lên cho nên việc này trên lợi bổ cũng liền tạm thời có một kết thúc an dưa quần chúng không biết là một trận mạch nước ngầm chính đang từ từ quét sạch cả cái trò chơi vòng đế triều h ô u ngu tổng bộ khâu bân thanh thư từ t r ư ớ c hai tay đưa tới lâm triều húc trên bàn công tác lâm triều húc ngẩng đầu nhìn khâu bân sau đó đệ lại cái kia phong thư từ trước đẩy trở về khâu bân xứng sở lâm tổng cái này lâm triều húc nói ra không phải liền là một cái để cử vị a cho hắn khâu bân có chút xấu hổ thật xin lỗi lâm tổng ta lâm triều húc k h o á t k h o á t tay ra hiệu hắn không cần nói nữa chuyện này vậy không hoàn toàn là chuyện xấu chí ít người giúp đế quốc phát hiện một cái uy hiếp tiềm ẩn lâm triều húc đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc cửa sổ s ắ t đất một bên nhìn xem phong cảnh bên ngoài nói ra nếu như không là sự tình này chúng ta có lẽ còn muốn nửa năm thậm chí một năm mới có thể phát hiện cái này trần mạch năng lượng thật lớn hiện tại dùng một cái để cử vị đổi lấy thời gian này trước thời gian một năm rất đáng khâu bân trong lòng ấm áp hắn lúc đầu coi là lâm chiều húc hội nổi trận lôi đình thậm chí đều làm xong từ t r ư ớ c chuẩn bị kết quả lâm chiều húc vậy mà không có chút nào sinh khí quả nhiên có thể một tay sáng tạo ra đế chiều hấu ngu loại này quái vật khổng lồ người đều có hơn người khí lượng cùng thấy xa lâm chiều húc nói ra đề cử vị sự tình ngươi liền không cần quan tâm ta sẽ để cho chuyên gia đi cùng cái kia trần mạch liên hệ khâu bân túi đầu nói vâng lâm triều húc đi vào khâu bân trước mặt bất quá còn có cái sự tình cần ngươi đi làm khâu bân hỏi sự tình gì lâm triều húc nghiêm túc nói ra chiếu vào ta gọi mở tờ làm tiếp một cái ra lộn trò chơi khâu bân xứng sở làm tiếp lâm triều húc gật gật đầu ân nếu như ngươi lo lắng dư luận sức ép lên có thể không cần mình dành tự tuyên bố tùy tiện ở phía dưới tìm cấp xê nhà thiết kế trên danh nghĩa là được rồi nhưng cái này mới trò chơi nhất định phải từ ngươi tới tự mình giữ cửa ải ta hy vọng nó cách chơi có thể hoàn mỹ phục hiện ta gọi mở tờ tiêu chuẩn khâu bân trần c h ờ một chút gật gật đầu là ta hiểu được khâu bân thu hồi trên bàn thư từ trước rời đi lâm t r i ề u húc tổng giám đốc văn phòng hai mươi bảy chương bảy mươi b ố đế triều hữu ngu nội bộ hội nghị lâm t r i ề u húc trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống hắn điện thoại di động liền đặt lên bàn phía trên rõ ràng là ta gọi mở tờ một cái v một ư ơ i hai tài khoản hảo hữu trang ký lại sáng lên điểm đỏ lâm triều húc ấn mở xem xét là mới hảo hữu xin mỗi ngày đều có thể thu được một nhóm lớn hảo hữu xin mặc dù lâm triều húc mỗi ngày đều xóa bỏ đẳng cấp tương đối thấp hảo hữu nhưng vẫn là lưu không ra đầy đủ không b ị tới lâm triều húc nhẹ gõ nhẹ màn hình điện thoại di động như có điều suy nghĩ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiến lâm triều húc nói ra một cái hai mươi nhiều tuổi người trẻ tuổi đẩy cửa vào hắn mặc rất tùy ý tóc cũng có chút lộn xộn nhìn có chút lôi thôi lết t hết người trẻ tuổi hướng bàn công tác đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống vặn mở một chai nước uống lên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu nệ ý tứ lâm chiều húc một cười n g ư ờ i đã đến người trẻ tuổi có chút không vừa ý điệu thanh hai cái chân b ì n h lên tại trước sofa trên bàn trà liền vì một cái cấp c nhà thiết kế một cái trò chơi cầm tay liền thanh ba người chúng ta đều gọi tới mở hội cần thiết hay không lâm c h i ề u húc cũng không để ý người trẻ tuổi cử động cười cười người này cũng không phải phổ thông cấp c nhà thiết kế trò chơi này cũng không phải một cái phổ thông trò chơi cầm tay lâm c h i ề u húc đi qua đưa di động đưa cho người trẻ tuổi trò chơi này chỉ là lên chính thức ứng dụng thị trường thủ nguyệt lưu nước 20 triệu trở lên với lại từ lần đao loạt đoán chừng tháng sau nước chạy chỉ có thể càng nhiều người trẻ tuổi nhún mày 20 triệu lâm c h i ề u húc gật gật đầu không sai với lại trò chơi này là miễn phí đao loạt kiếm tiền toàn bộ nhờ tăng giá trị tài sản phục vụ người trẻ tuổi hơi tới điểm hứng thú tiếp quá điện thoại di động chơi một chút người trẻ tuổi toàn bộ hành trình nhũ mày rất hiển nhiên ta gọi mở tờ đơn giản hệ chiến đấu thống tốt đẹp thuật biểu hiện để hắn cảm thấy có chút cay con mắt xem hết hệ chiến đấu thống lại cường điệu nhìn một chút vip hệ thống cùng ban thường cùng lâm chiều h ú t cái này tài khoản tốt nhất bạn người trẻ tuổi trầm mặc một hội nói ra tốt à mặc dù cảm giác ngươi thiết kế lý niệm đã quá hạn nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi tại chiến lược bên trên bố cục một mực là vượt mức quy định nếu như ngươi cảm thấy thứ này có làm đầu vậy nó phái một người làm một chút thử một chút ta lâm chiều húc cười cười ba người các ngươi đều là làm vờ dịp giờ trò chơi quá lâu đối với trò chơi cầm tay cái này một khối đã không để mắt đến ngươi trẻ tuổi đưa di động đưa cho lâm chiều húc ngươi nhưng chớ hy vọng để ta làm loại này công việc bẩn thỉu lâm chiều húc gật gật đầu ta đã giao cho khâu bân đi làm trong vòng hai tháng h ẳ người là có thể nhìn thấy nhìn hiệu n quả.、Người、trẻ tuổi gật gật đầu được thôi lâm triều húc hỏi nói với ngươi để ngươi nhìn nhiều nhìn ạ dở dột vũ trụ nhìn sao người trẻ tuổi gật gật đầu nhìn ta cảm giác cái này trần mạch làm ạ dở dột vũ trụ hẳn là có khác sở cầu dù sao cái này bên trong đồ vật so trò chơi cầm tay cùng ạ n i ì m đồ vật đều m u ố n nhiều lâm triều húc nói ra ân ngươi xem liền tốt cảm giác thế nào người trẻ tuổi lắc đầu vô dụng chép không được đừng suy nghĩ lâm chiều húc cười cười cũng chớ gấp lấy phủ định nhiều cùng bọn họ thảo luận một chút đúng lần này hội ba người các ngươi tới chủ trì đi ta thì không đi được người trẻ tuổi lông mày t r a o lên vì cái gì lâm chiều húc ha ha một cười hiện tại đã là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ ta nha tại thời khắc mấu chốt đánh nhịp vẫn được bình thường tư duy đã hoàn toàn theo không kịp ta đi lời nói dễ dàng hạn chế các ngươi mạch suy nghĩ người trẻ tuổi đứng dậy đi ta đã biết người cũng đừng quá lo lắng như loại này cái gọi là thiên tài nhà thiết kế thường cách một đoạn thời gian liền hội xuất hiện một cái không có gì đáng giá ngạc nhiên lâm chiêu húc một cười đó là đương nhiên người trẻ tuổi rời đi lâm chiêu húc tổng giám đốc văn phòng hướng cùng một tầng phòng họp lớn đi đến người trẻ tuổi tên là tần tiêu là đế triều hâu ngu bên trong lâm chiều húc tín nhiệm nhất ba tên cấp s nhà thiết kế thứ nhất đế triều hâu ngu dưới cờ nhà thiết kế nhóm mặc dù phụ thuộc tại đế triều hâu ngu nhưng phần lớn thời gian đều tại mình trải nghiệm cửa hàng hoặc phòng làm việc bình thường là sẽ không tới đế c h i ề u h ấ u ngu tổng bộ trừ phi là gặp được một chút tình huống đặc biệt tỉ như báo cáo làm việc hoặc là có cái gì hội nghị trọng yếu mà lần này hội nghị liền là lâm c h i ề u húc khởi s ư ớ n g k h i nhìn bọn họ ba tên cấp s nhà thiết kế có thể cùng mấy tên cấp a nhà thiết kế cùng một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút ta gọi mở tờ trò chơi này cùng giấu ở ạ nỉm cùng ạ d ờ r ộ t vũ trụ phía dưới thế giới quan dù sao Đế chiều hấu ngu tại trò chơi ngu này trò ba ê trên n ăn t h u thiệt ngầm, luôn không khả năng tuyệt không tổng kết kinh nghiệm giáo hấn. Thần tiêu đi vào phòng họp, người đã tới đến không khả không kinh nghiệm hấn. giáo đi ngầm, luôn năng vị à o phòng họ, không hội h người đến Bàn n g tới sai biệt đã lắm. cái vị trí t h e này chốt, bên trái vị trí bên vị l thần tiêu, trí tuổi tử, trí thì tuổi Trần hơn phải ngồi nam bên đang ngồi giữa cái cái Diêm ở vị vị mỹ là ê n Giang, này Thu vị cùng là đế triều hấu ngu dưới cờ cấp s nhà thiết kế trên cơ bản một năm vậy gặp không được mấy lần mặt cũng chỉ có tại loại này trường hợp đặc thù mới cùng lúc có mặt bàn hội nghị chung quanh còn ngồi tầm mười tên cấp hai nhà thiết kế mỗi một cái đều là ngồi nghiêm chỉnh tần tiêu hướng trên chỗ ngồi khe nghiêng thuận tiện vòng vo nửa vòng hai chân thói quen khoác lên trên bàn hội nghị đi mở xe đi lâm chiều húc không tới diêm chân n g uyên có chút bất đắc dĩ lại không tới à cái này lao hoạt đầu mỗi lần gặp được loại chuyện này liền đẩy cho ba người chúng ta thu giang cầm trên tay nữ sĩ khói theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc cũng không phải là lần đầu tiên các ngươi thảo luận đi ta liền không tham dự diêm chân n g u y ê n nhìn một chút bên trái chơi điện thoại tần tiêu lại nhìn một chút bên phải cầm trang điểm cảnh không coi ai ra gì bổ trang thu giang cảm giác một trận đau đầu tốt a vậy thì bắt đầu a diêm chân n g u y ê n sửa sang lại một cái trên bàn báo cáo vật liệu cái này chút báo cáo vật liệu đều là trợ thủ sớm chuẩn bị tốt phía trên phân tích ta gọi mở tờ an nỉm trò chơi cùng ạ dở dột vũ trụ một chút nội dung lần này mở trong hội cho rất đơn giản liền thảo luận ba cái vấn đề vấn đề thứ nhất ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay đến cùng phải hay không nhưng phục chế thành công hình thức vấn đề thứ hai trần mạch tại sao phải làm ạ dở ruột vũ trụ tại sao phải vì ta gọi mở tờ ạ niềm sáng tạo lớn như vậy một cái thế giới xem vấn đề thứ ba chúng ta có thể hay không từ đó tìm tới một chút nhưng lợi dụng đồ vật vấn đề thứ nhất lâm tổng đã sắp xếp người đi nghiệm chứng với lại ta vậy cho rằng ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay thành công hình thức là có thể phục chế cho nên liền không cần thảo luận chủ yếu là thảo luận đằng sau hai vấn đề cũng là chúng ta không nghĩ rõ ràng vấn đề liên quan tới ạ dở dột vũ trụ tuất chư vị tự do phát biểu a diêm t r â n n g u y ê n nói xong nhìn một chút cái khác cấp a nhà thiết kế nhóm cấp a nhà thiết kế nhóm nhìn nhau bọn họ trên cơ bản đều đã làm một ít chuẩn bị nhưng ở cái này ba cái cấp s nhà thiết kế trước mặt phát biểu vẫn có chút áp lực rốt cục một cái hơn ba mươi tuổi nhà thiết kế thanh thanh tiếng nói nói ra vậy ta tới trước nói đi diêm chân n g u y ê n gật gật đầu ra hiệu hắn có thể nói cái này nhà thiết kế gọi đường đạt cương cũng thuộc về đế triều h ấ u ngu bên trong tư lịch tương đối lần trước cái nhà thiết kế bất quá tư duy tương đối sơ cứng không có quá nhiều sáng trói tác phẩm cũng thuộc về đế triều h ấ u ngu trung bình làm công việc bẩn thịu loại kia nhà thiết kế đường đạt cương nói ra ta cảm thấy trần mạch hiện tại ném ra ngoài ạ dở dột vũ trụ mắt có hai cái một là m á n h lưới vì ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay tạo thế hai là hắn có dạ tâm muốn đem cái này chế tạo thành siêu cấp it vì về sau trò chơi làm chuẩn bị diêm chân l y ê n gật đầu ân nói rõ chi tiết nói bốn mươi sáu chương bảy mươi lăm chép hay là không chép đường đạt cương nói ra t ố t vậy ta nói rõ chi tiết nói hiển nhiên ta gọi mở tờ là một bộ bản gốc c a nỉm i nhưng chỉ dựa vào ạ nỉm i nhiệt độ không cách nào vì trò chơi cầm tay mang đến đầy đủ người sử dụng với lại ạ nỉm lúc chiều dài hạn không cách nào hoàn toàn biểu hiện ra toàn bộ ạ dờ dột thế giới thiết lập cho nên trần mạch đẩy ra ạ dờ dột vũ trụ là đối ạ nỉm một cái bổ sung là vì cho ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay mang đến đủ nhiều mánh lưới cùng bạo điểm đồng thời cũng làm cho mọi người dễ hiểu hơn ạ nỉm bên trong một chút nội dung về phần ta nói trần mạch có gia tâm nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta cảm thấy hắn lần này khiêu khích là có dự mưu nếu như hắn lúc ấy là bởi vì nhất thời xúc động đánh cược chiến thắng về sau làm sao có thể như thế lạnh ạ t điều này nói rõ hắn từ đầu tới đôi đều rất rõ ràng từ mục đích hắn muốn chỉ là cái này để cử vị khâu bân là triệt để bị hắn cho xáo lộ đã trần mạch dã tâm rất lớn như vậy hắn muốn làm cái gì liền nhất mục liễu nhiên À giờ dội thế giới quan khổng lồ như vậy hoàn chỉnh thậm chí thanh quy tắc thay đổi nhỏ đến một khối lô thạch bên trên điều này nói rõ trần mạch có ý tưởng thanh cái thế giới này xem chế tạo thành một cái cỡ lớn trò chơi mà cái thế giới này xem không có khả năng từ vừa xuất hiện liền ngưng tụ nhiều như vậy người chơi hắn phải từ từ thêm nhiệt phải từ từ đổi mới muốn từng bước từng bước thanh toàn bộ thế giới cho b ả y biện ra đến thẳng đến hắn cảm thấy người chơi với cái thế giới này chờ mong cảm giác đạt đến đ ỉ n h phong khi đó hắn năng lực cũng đủ rồi liền hội ném ra ngoài cái này mới trò chơi diêm chân u y ê n gật gật đầu ân có chút đạo lý nhìn chằm chằm vào điện thoại tần tiêu ngẩng đầu lên cho nên người muốn thế nào đường đạt cương nói có chút kích động hoàn toàn không có chú ý tới tần tiêu trong ánh mắt miệng ai cho nên ta nói đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt trần mạch hiện tại mới là cái cấp c nhà thiết kế hãn tại trong ngắn hạn không cách nào k h ô n g chế c ơ lớn cho chơi cho nên chúng ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu tần tiêu khoát tay áo đi cái này đều là người một nhà ngươi cũng không cần nói đến như vậy mịt mờ ngươi chính là muốn chép hạ d ở dốt đúng không đường đạt cương bị tần tiêu một câu nói kia chắn đến có chút khó chịu khỏe miệng tát hai cái lúc này mới gật gật đầu vâng tần tiêu thanh chân từ trên mặt bàn bung ra nhìn chằm chằm đường đạt cương vậy ta hỏi một chút ngươi làm sao chép toàn bộ ạ dở dột vũ trụ đều là trần mạch một mình sáng tạo chúng ta đế quốc thế nhưng là công ty lớn thật muốn dám đạo văn những vật này lấy hiện tại đối quyền tài sản tri thức bảo hộ trình độ là phải bị lừa bịp đến s u ấ t huyết nhiều đường đạt cương giải thích ta đương nhiên biết điểm này nhưng là chúng ta cũng có thể không hoàn toàn trích dẫn nhà cải biên một cái đánh cái gần cầu loại hình hoàn toàn có thể thần tiêu nói ra đánh như thế nào gần cầu trò chơi cách chơi có thể đánh gần cầu thế giới như thế này xem bối cảnh nội dung cốt truyện đánh như thế nào gần cầu đầu năm nay viết liền nhau cái tiểu thuyết hơi giống một điểm đều đắp lên điều sắc bàn treo lên đánh một đoạn thời gian trước còn vừa có cái nổi danh tác gia bị cao đến gần như phá sản n g ư ờ i chép thế giới quan cùng tác giả chép sách khác nhau ở chỗ nào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 chính chúng ta viết lại một cái tây nguyễn thế giới quan không được sao đường đạt cương cứng đở mọi ruột gan địa muốn ứng làm như thế nào phản bác tần tiêu tiếp tục nói lại nói tây nguyễn ở trong nước có thể hay không lửa mọi người trong lòng không có điểm b ê số sao ân năm ngoái nước ngoài đại apt trí tôn thần giới cải biên trò chơi ở trong nước bị vùi dập giữa chợ đập rối tinh rối mù bây giờ còn chưa mát thấu đâu các ngươi liền quên hết đi đường đạt cương nói ra tốt ta nhưng là coi như r ứ t bỏ cái thế giới này xem ạ a dở dột vũ trụ bên trong vậy có rất nhiều hoàn toàn có thể đem ra dùng thiết lập à, tỉ như chạy về phục sinh thể phục sinh lô thạch về lựa điếm đánh thành thì chờ một chút tần tiêu liếp mắt hơi không kiên nhẫn địa gõ bàn một cái nói loại chuyện này ngươi đang hỏi ra trước có thể hay không trước qua qua đầu óc thứ nhất ngươi nói cái này chút thiết lập tất cả đều là phụ thuộc vào tây n g u y ê n thế giới quan nếu như không có cái thế giới này xem những trò chơi này thiết lập còn có thể như thế sáng trói sao thứ hai coi như tăng thêm cái này chút thiết lập thì thế nào dựa vào như thế mấy cái thiết lập có thể chống lên tới một cái cỡ lớn trò chơi sao đường đạt cương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được hắn suy nghĩ một chút không phục nói thế nhưng nếu như thứ này không có tiền đồ trần mạch tội gì phí khí lực lớn như vậy thần tiêu nói ra trần mạch là trần mạch chúng ta là chúng ta trần mạch trên tay có ạ giờ rột hoàn chỉnh thiết lập quyền tài sản tri thức ở hắn nơi đó chúng ta có cái gì ân đối với chúng ta mà nói ạ dở dột thế giới rất tốt nhưng là chúng ta không thể dùng nói như vậy nếu như ngươi bây giờ có thể cho ta một cái so sánh ạ dở dột thế giới thế giới quan ta lập tức làm cho ngươi một cái vở dở trò chơi đi ra ngươi có sao đường đạt cương giải thích chúng ta chúng ta có thể căn cứ ạ dở dột vũ trụ cải biến a tần tiêu phản hỏi cải biên đi ra đồ vật cùng nguyên tắc có thể giống nhau sao ngươi cảm giác cho chúng ta biên kịch đổi đi ra đồ vật có thể so sánh trí tôn thần giới lợi hại hơn đường đạt cương diêm t r â n nguyên gặp đường đạt cương không nói cái này mới ra ngoài hòa giải t ố t tất cả mọi người là mỗi người phát biểu ý kiến của mình có đôi khi tìm từ kịch liệt một điểm vậy đừng để trong lòng đường đạt cương im lặng hắn nào dám để vào trong lòng a tần tiêu đây chính là cấp S nhà thiết kế ngay cả lão bản mình lầm chiều húc cũng dám hận ngoan nhân hắn nào dám có ý kiến a bất quá đường đạt cương vẫn có chút không phục hắn vẫn có chút một mực vì cái gì không thể chép vì cái gì ta gọi mở tờ có thể chép ạ dở dột thì liền không thể đơn giản một cái là thẻ bài trò chơi một cái là cỡ lớn nhân vật đóng vai mà diêm t r â n u y ê n nhìn một chút n à y ấy giờ không nói gì thu giang ngươi cảm thấy thế nào thu giang liếc mắt nhìn hắn ngươi nghĩ minh bạch giả hồ đồ a chép trò chơi chỉ có thể chép cách chơi không thể chép thế giới quan tần tiêu đều nói đến rõ ràng như vậy còn có người không hiểu sao trần mạch s ắ c thực khả năng làm một cái cỡ lớn nhân vật đóng vai đi ra nhưng liền hiện tại phóng xuất mấy cái kia thiết lập căn bản vốn không khả năng chống lên tới một cái cỡ lớn trò chơi theo ta thầy à hắn ta đây đồ tốt hắn đều mình giữ lại phóng xuất đều là chúng ta không thể chép hoặc là dò xét cũng căn bản d â u ria đồ v ậ diêm chân uyên cũng đành chịu hắn vốn là muốn cho thu giang đi ra giảng hòa kết quả con hàng này nói chuyện so tần tiêu còn trực tiếp đâu diêm chân uyên thở dài ai cái này ta cảm thấy cũng không có như thế tuyệt đối a đường đặc cường chính ngươi cũng là cấp hai nhà thiết kế n g ư ơ i nếu là thật cảm thấy hứng thú liền tự mình làm một cái pc bưng du đi nếu có thể thành lại cùng lâm tổng xin làm vào giờ đường đ ạ t cương cao hứng gật đầu đi ta khẳng định hảo hảo làm diêm chân uyên nói ra tài nguyên hạn mức còn có dự toán cái này chút vậy phê không được quá nhiều liền theo nhân vật bình thường đóng vai loại bưng bơi lại làm a đường đ ạ t cương gật đầu đi không có vấn đề diêm chân uyên lại nhìn một chút những người khác mọi người còn có cái gì đừng nhìn pháp sao Cái khác những à thiết kế nhóm vậy lần lượt phát thu quyết tính tiến triển. nhóm mình nhịn, nhưng không hoạch định h biểu cái kế lần n có vậy được gì người này cuối cùng vẫn là không có đạt thành nhất c h i ý kiến bất quá lấy tần tiêu cầm đầu đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều cảm thấy ạ dở dột thế giới tuy tốt nhưng không dùng được bất quá vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất diêm t r â n n g u y ê n vậy không có hoàn toàn bài trừ khả năng này chỉ là an bài đường đạt cương dẫn đầu đi làm một cái bắt t r ư ớ c ạ dở dột thế giới quan trò chơi tương đương với tìm kiếm đường nếu như tình huống lạc quan suy nghĩ thêm nghiên cứu phát minh vở giờ trò chơi đối với cái này thần tiêu có chút khinh thường nói lãng phí thời gian 46. các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, các người chơi yêu quý đế triều hâu ngu nội bộ chuyện phát sinh trần mạch đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả bất quá coi như hắn biết cũng căn bản sẽ không để ý hắn hiện tại có càng nghiêm trọng vấn đề cần muốn lo lắng trải nghiệm cửa hàng mang theo kính đen khẩu trang trần mạch từ bên ngoài đi tới liên tục xác định phía sau không ai theo dõi lúc này mới yên lòng lại tô cần du im lặng ta nói cửa hàng trường ngươi cần phải như thế à trần mạch hái được kính đen khẩu trang từ bên cạnh đồ uống tủ bên trong cầm một bình đồ uống ai làm sao không đến mức à ta đây cũng là là người mình thân an toàn m u ố n văn lăng vi một bên chơi ta gọi mở tờ vừa nói đi ngươi liền ngươi còn lấy chính mình khi đại minh tinh đâu à trần mạch bất đắc dĩ nói ra cái nào à, ta cái này là đại minh tinh rõ ràng liền là toàn dân công địch a thường tú nhã vui lên cửa hàng trường khắc lao cho mình thêm hí ngươi chính là cái nhà thiết kế nào có người mỗi ngày nhớ ngươi à. trần mạch nói ra lời này ta nhưng không thích nghe ta cho ngươi tính toán à, hiện tại ta gọi mở tờ có gần ba triệu người chơi ta cái này thấy bù f a n hâm mộ vậy tăng vọt đến hơn hai trăm ngàn ta hiện tại làm sao cũng coi như cái tấm lưới đỏ lên à. văn lăng vi nâng c h á n liền ngươi còn nằm mơ khi lưới đỏ đâu a trần mạch nói ra cái gì gọi là mờ ộ khi ta hiện tại liền đúng vậy a ngươi nhìn ta cái này gãy bù bên trên mỗi ngày đều hơn mấy trăm người ta đây đều là người chơi đối ta yêu a văn lăng vi một bộ ngươi tờ mờ đang đùa ta biểu lộ vậy cũng là đang hỏi ngươi địa chỉ muốn cho ngươi gửi lưới dao trần mạch nói ra các người chơi kìm lòng không đặng muốn cho ta tặng quà cái này còn không phải yêu ta sao văn lăng vi chân kinh ba giây đồng hồ về sau nàng quyết định không nhìn cái này vô liêm sỉ chi đổ tiếp tục cắm đầu soát sân thi đấu tô cẩn du nói ra đ ú n g cửa hàng trường thật có người chơi lại gửi tới đánh lưỡi dao ta cho ngươi thả đầu giường a chân mạch giật mình cái gì đồ chơi a làm sao còn thả ta đầu giường đâu đều lấy đi lấy đi hôm nào gọi cái mua ve chai cùng một chỗ bán tô cẩn du nói ra thật đúng là đừng nói chỉ những thứ này lưỡi dao xử lý sạch lời nói còn có thể mua mấy căn kem ăn đâu trần mạch nói ra cho nên ta nói à ta hiện tại phải chú ý một chút mình thân người an toàn vạn nhất thật bị nhiệt tâm người chơi cho gẳng vậy liền không xong tô c ẩ n du một mặt một b ớ c ho khan đó là cái gì trần mạch sửng sốt một chút nói ra à đây là nhà ta bên kia tiếng địa phương c ũ n g bắt không sai biệt l à m y tứ cổ bằng nói ra bất quá bây giờ ta gọi mở tờ xác thực lửa à, ngày hôm qua ở tàu điện ngầm bên trong ta còn trông thấy bốn năm người đang chơi thường tú nhã nói ra trong trường học vậy có thật nhiều đồng học đang chơi văn lăng vi nói ra các ngươi đi xem một chút ấy bù bên trên mỗi ngày có bao nhiêu người tại nóng lục x o á t chủ đề bên trong mắng cửa hàng trường liền biết trò chơi này có bao nhiêu phát hỏa cổ bằng nói ra cái kia nóng lục x o á t chủ đề vậy rất đùa kêu cái gì trần mạch đưa ta tiền mồ hôi nước mắt thương tú nhã trộm cười nói đúng vậy à bị chửi bên trên nóng lục x o á t nhà thiết kế cũng là không có người nào trần mạch thở dài ta đều tốt mấy ngày không có trèo lên nơi bù trèo lên một lần lục liền tin hơi thở bạo tạc tất cả đều là ta hoặc là tại ta h ậ y bổ phía dưới nhắn lại căn bản không có cách nào nhìn a cổ băng nói ra vậy ngươi còn không vui à có bao nhiêu trò chơi nhà thiết kế muốn lên nóng lục x o á t đều không thể đi lên đâu tô cẩn du lắc đầu nói ta cảm thấy cửa hàng trường hẳn là cũng không hy vọng lấy loại phương thức này bên trên nóng lục x o á t đi nếu như là ta lời nói khẳng định là hy vọng mình bởi vì các người chơi yêu thích bên trên nóng lục x o á t nói thật ta vẫn cảm thấy trò chơi này là lạ mặc dù cửa hàng trưởng đã chứng minh nó xác thực rất kiếm tiền trần mạch nói ra đó là ngươi suy nghĩ nhiều ta cái nào quan tâm cái gì nóng lục x o á t ta kiếm tiền là được rồi buồn bực thanh âm phát đại tài mới là rơi giống chúng nhân quả nhiên vẫn là đánh giá cao người tiết tháo a tham tiền cửa hàng trưởng tô cần du hỏi nói trở lại cửa hàng trưởng a chúng ta hạ một trò chơi làm cái gì làm tiếp ta gọi m ở tờ loại này ta cần phải nghỉ việc cổ băng cũng nói đến đúng Ta cổ ũ n nỉm, này vẫn g cảm có cái chơi thấy, thể trò ra, Vi là bằng trần mạch k h o á t k h o á t tay tiếp theo khoản chức không làm loại này đến hồi hồi máu lão làm loại này dễ dàng giảng thọ văn lăng vi nói ra nhạ nhìn không ra cửa hàng trưởng ngươi còn mê tín cái này đâu trần mạch nói ra này ta không phải mê tín a ta làm tiếp một cái dạng này trò chơi không c ẩ n thận chế tạo ra mấy cái phẫn nộ không phải tù cầm đao thanh ta chặt cái này nhưng không phải liền là giảm thọ sao văn lăng vi im lặng ngươi nói là như thế cái giảm thọ pháp a tô cần du hỏi cái kia rốt cuộc muốn làm gì a cửa hàng trưởng ngươi mau nói trần mạch nói ra a ta chuẩn bị nghỉ ngơi trước một tuần chúng nhân m h e o m h e o m h e o trần mạch có chút ngoại ý muốn chúng nhân phản ứng làm sao vậy ta vừa làm ra một cái nguyệt lưu nước hai mươi triệu trò chơi nghỉ ngơi một tuần đây không phải rất bình thường vậy rất hợp lý sao văn lang vi không muốn phát triển tô c ẩ n du không có mộng tưởng cô bằng chết bởi yên vui thường tú nhã cửa hàng trưởng ngươi dạng này cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào trần mạch suy nghĩ một chút ân ta so cá ướp muối có tiền chúng nhân lan thô tô c ẩ n du nói ra được thôi nghỉ ngơi một tuần kỳ thật vậy không có gì cái k i a một tuần sau làm trò chơi gì cửa hàng trưởng ngươi dù sao cũng phải cho thấu cái ngọn nguồn a văn lăng vi gật gật đầu đúng a thấu cái ngọn n g u ồ n ta gọi mở tờ đằng sau còn đổi mới sao trần mạch nói ra a ta là nghĩ như vậy ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay đằng sau liền chậm chạp đổi mới cách như vậy một hai tháng ra cái mới thẻ bài a thêm cái mới quan tạp là được rồi phía sau ta dự định chỉnh đốn một cái trước làm hai cái tương đối đơn giản trò chơi tô cẩn du im lặng cái gì cửa hàng t r ư ờ n g lại là đơn giản trò chơi a trần mạch gật gật đầu ân so ta gọi mở tờ còn đơn giản trên cơ bản ta một người liền có thể hoàn thành một cái khác nha cầm cho ngươi tùy tiện luyện tay một chút tô cần du nâng chán cửa hàng trường không phải ta nói ngươi ngươi bây giờ muốn chơi nhà có người chơi muốn tiền có tiền làm sao còn càng ngày càng không có tiền đổ a người ta đều là càng làm càng phức tạp ngươi ngược lại tốt từ đ ợ t l ầ n vsc zombie bắt đầu một cái so một cái đơn giản đây là náo loại nào a văn lăng vi nói ra chính là ngươi quả thực là cái không có mộng tưởng cá ước muối trần mạch nói ra cái này có cái gì ta lời gian là có thể sử dụng đơn giản trò chơi kiếm tiền liền tuyệt không làm phức tạp trò chơi có thể nằm thắng cục tại sao phải c ả gì chúng nhân không hiểu nhiều lắm ngươi đang nói cái gì quỷ trần mạch nói ra tốt ta tóm lại đoạn thời gian trước mọi người đều thật cực khổ cái này tuần nghỉ ngơi thật tốt ta ta vậy đến nghỉ ngơi thật tốt yên tâm làm xong tiếp theo khoản ta liền bắt đầu trù bị l ạ i tác đủ ăn cả một đời loại kia tô cần du nâng chán hỏng cửa hàng trưởng lại bắt đầu thổi ngưu bức văn lăng vi im lặng ngươi nói chuyện một cái dấu chấm câu cũng không thể tin thường tú nhã thật sao thật là loại kia siêu lợi hại đại tắc a văn lăng vi im lặng xinh đẹp nho nhã ngươi thật đúng là tin a ngươi là sinh vật đơn tế b à o sao hai trăm bốn mươi sáu chương bảy mươi bảy ai nói ta muốn mở rộng mở tờ ngưu bức là thổi đi ra nhưng trần mạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đổi hiện ý tứ hắn hiện tại mỗi ngày liền đánh một chút ta gọi mở tờ nhìn xem người chơi bình luận không có chuyện còn nhìn cái phim truy cái kịch cái gì vậy b ù u trời cao thiên đều có phẫn nộ người chơi nhắn lại bất quá hắn ra mặt dày liền làm như không nhìn thấy đồng dạng sống được giống một đầu hoàn toàn không có ý định xoay người cá ướp mới nhất khí là hắn còn mình bỏ tiền mạo xưng cái v 1 2 ở trong game hoành hành bá đạo tô c ẩ n du im lặng cửa hàng trường a ngươi không phải có thể trực tiếp cho mình phát tiền sao làm sao còn mạo s ư n g trần mạch lắc đầu nói ngươi đây liền không hiểu được đi ta phát tiền cái kia ta chính là nắm ta nạp tiền vậy ta là người chơi đây không phải một cái tính chất tô c ẩ n du nâng chán không hiểu nhiều lắm ngươi đến cùng tại kiên trì thứ gì không phải liền là bên trái túi tiền cầm tới bên phải túi sao trần mạch nói ra ngươi không hiểu tô c ẩ n du cổ băng lật điện thoại di động bên trong ứng dụng thị trường cửa hàng trường a tháng này đều xuất hiện ba khoản chép tờ lặn vsc g o m b i trò chơi ngươi thật không có ý định quản quản sao văn lăng vi im lặng cái quỷ gì cửa hàng trưởng mới trò chơi đều lên tuyến làm sao còn có người chép tờ lặn vsc g o m b i đâu tô cẩn du nói ra đều là bởi vì đế triều hông ngu thánh t u y ể n người thủ vệ lại mang theo một đợt nhiệt độ thôi chân mạch nhìn một chút a có cái gì công ty lớn sao cổ băng lắc đầu không có đều là một chút công ty nhỏ trần mạch nói ra a vậy cũng không cần quản cổ bằng im lặng cái kia vì sao đế triều hậu ngu ngươi quản cái này chút liền mặc kệ a trần mạch nói ra cái này công ty nhỏ có thể cho ta cọng lông để cử vị a cùng bọn họ cãi nhau đây không phải là sóng phí nước b ọ t à mất mặt cổ bằng im lặng a thì ra như vậy ngươi cùng đế triều hậu ngu cãi nhau liền vì để cử vị a trần mạch gật đầu đúng vậy a không có để cử vị ta phí cái này kình làm gì a cổ bằng trần mạch nói ra không có việc gì ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đi nếu là phát hiện như cái gì thiện ý h ẫ ngu loại hình công ty v ậ y chép tật làng vsc zombie lời nói ngươi liền nói cho ta biết ta lập tức đi h ẫ y bồ bên trên lửa bị bọn họ đi để cử vị vật này ta nhưng chê ít cổ bằng cửa hàng trưởng ta phát hiện ta vẫn là đánh giá cao n g ư ơ i tiết tháo trần mạch mỉm cười nói không có việc gì ngươi sớm muộn hội thói quen tô cẩn du nói ra dẹp đi a cửa hàng trưởng ngươi nhìn t ấ y bố bên trên những đại công ty kia tổng giám đốc a ceo a từng cái đều cùng phòng trộm thức địa đ ể phòng ngươi đây ai còn cá với ngươi a trần mạch nói ra ai những người này a một cái so một cái gà tặc không tốt sáo lộ a văn lăng vi vui vẻ ngươi vừa thanh đế triều h â ngu đều cho hố còn tự nhiên kiếm được một tháng đ ể cử vị còn muốn dùng phương pháp này sáo lộ k h á c công ty a suy nghĩ nhiều quá a người ta công ty lớn ceo lại không phải người ngu trần mạch thở dài ai không có tí sức lực nào đều không người cùng ta chiến đấu vô địch là cỡ nào tịch mịch tô cần du im lặng đi ngươi bây giờ tại trò chơi vòng thế nhưng là ngay cả đế triều hậu ngu cũng dám x á o lộ ngâm nhân ai còn dám trên huệ bồ tiếp ngươi lời nói gốc dạ à. trần mạch nói ra cũng không trở thành đi ta thử một chút trần mạch lấy điện thoại di động ra ghi tên huệ bồ t ù y tiện lật đến thiện ý hậu ngu tổng giám đốc lưu sa phong huệ bồ lưu lại cái nói có hứng thu đánh cược sao rất nhanh lưu sa phong hồi phục chỉ có ba cái biểu lộ gặp lại gặp lại gặp lại trần mạch vừa tìm được thần h u y ễ n sân đấu tổng giám đốc đinh hình người bồ có hứng thu đánh cửa sao rất nhanh đinh hình cũng trở về phục không oán không cừu cầu bông tha trần mạch lại tìm đến hàng du vong tổng giám đốc khâu hàng dương người bồ lao khâu tới đánh cửa ca khâu hàng dương ngoa t ạ o ta là quân đội bạn a mẹ nó trần mạch thanh mấy nhà đại tiểu con đường tổng giám đốc tìm một lần không ai nguyện ý đón hắn gốc dạng trần mạch thở dài đều như thế k ê u k ì a t a ta không phải liền là muốn cọ mấy cái để cử vị sao ai tình người ấm lạnh a thật là tô cẩn du cùng văn lăng vi đơn giản đều kinh hãi trên thế giới tại sao có thể có như thế v ô liêm sỉ chi đồ người ta bình đài dựa vào để cử vị kiếm chút tiền dễ dàng sao chân mạch tự nhủ lúc đầu ta còn dự định nhiều cọ mấy cái để cử vị được rồi cái khác không có liền không có đi dù sao đế triều hâu ngu cái này để cử vị tương đối lớn m a n g người sử dụng lượng cũng kém không nhiều đủ tô cẩn du nói ra đúng vậy à ngươi liền chớ không biết đủ ngươi biết bao nhiêu nhà thiết kế vót đến nhọn cả đầu muốn cầm cái này để cử vị đều lấy không được sao đây chính là đế triều hấu ngu nội bộ cấp a cùng cấp s nhà thiết kế mới có tư cách cầm để cử vị à. văn lăng vi nói ra nói trở lại cầm cái này để cử tương lai mở rộng ta gọi mở tờ còn thật là lãng phí bình thường vị trí này thả nhưng đều là một chút vờ giờ đại tác cổ bằng nói ra bất quá như thế đẩy lời nói cửa hàng trưởng lại có thể nhiều l ừ a thật nhiều tiền đi hâm mộ mọi người đang nói trần mạch điện thoại di động vang lên trần mạch xem xét là cái không biết dãy số tiếp mà bắt đầu uy đối diện là cái giọng nam n g ư ờ i tốt xin hỏi là lôi đình giải trí tổng giám đốc trần mạch tiên sinh sao trần mạch háng giọng một cái không sai chính là tại hạ đối diện ngắn ngủi hai giây sau khi trầm mặc đối diện nói ra ta là đế triều hấu ngu trò chơi mở rộng con đường người phụ trách hứa hiệu quân lần này là muốn theo ngài đ ả m một cái liên quan tới đ ể cử vị sự tình trần mạch nói ra ân t ố t hứa h i ể u quân nói ra là như thế này lâm tổng đã chỉ thị qua đế quốc sân đấu trang đầu tháng này đẩy mạnh cột vị tùy thời giữ lại cho ngài ngài có thể đảm nhiệm chọn một thời gian chúng ta vì ngài mở rộng ta gọi mở tờ trò chơi này trong vòng một tháng trần mạch gật gật đầu ân quý phương hiệu suất làm việc ta rất thưởng thức bất quá ai nói ta muốn mở rộng ta gọi mở tờ hứa hiểu quân xứng sở a trần mạch nói ra lúc ấy ta nói với khâu bân là cho ta trò chơi miễn phí mở rộng một tháng ta không có nói là mở rộng ta gọi mở tờ a hứa hiểu quân bên kia trầm mặc một hồi sau đó hỏi vậy n g à i ý tứ là trần mạch nói ra mở rộng ta hạ một trò chơi chờ ta làm được thông báo tiếp các ngươi hứa hiểu quân trầm mặc một lát cái này ta phải xin phép một chút lâm tổng trần mạch gật đầu đi ta cái này không n ổ i tô cẩn du cùng cổ bằng những người này đều nghe được trần mạch nói chuyện tất cả đều là một mặt c h ấ n kinh biểu lộ với lại không hiểu muốn cười bọn họ có thể tưởng tượng đến đế triều h ấ u ngu người nghe được tin tức này nên cỡ nào nhức cả trứng cửa hàng trưởng đây chính là không có chút nào đem mình làm ngoại nhân a ít một chút xáo lộ nhiều một chút chân thành không tốt sao sau năm phút bên kia hồi âm hứa hiểu quân nói ra lâm tổng đồng ý dạng này cái này để cử vị chúng ta tạm thời an bài khác trò chơi ngài lúc nào nghiên cứu r a hạ một trò chơi lúc nào liên hệ ta đến lúc đó cái này để cử vị trực tiếp cho ngài thay đổi đi trần mạch nói ra được rồi đa tạ a từ hướng quân không k h á c h k h í gặp lại trần mạch gặp lại còn chưa nói ra miệng đối diện đã treo chỉ còn lại có tốt tốt tốt âm thanh bận cổ băng đập bàn cuồng cười cửa hàng trường ngươi thật là gan mập a Ngươi liền không sợ đế chương i cái hấu ngu n g ra cái 5 triệu mùa tay bảy mươi tám nội dung cốt truyện nhà thiết kế nhân tuyển trần mạch lại tại a dở dột vũ trụ bên trên đổi mới một cái từ đầu ánh trăng cánh rừng nơi này là toàn bộ cả lim đỏ đại lục phía trên nhất không tầm thường địa phương một trong rừng rậm không có gặp h ác ma ăn mòn vẫn như cũ bảo trì vốn có thuần khiết và bình tĩnh cùng cả lim đỏ địa phương khác đều hoàn toàn khác biệt ánh trăng cánh rừng là hòa bình c h i địa nguy hại rừng rậm chế tạo tranh chấp hạng người đều sẽ gặp phải giờ ỷ khu chủ. bởi vậy ánh trăng cánh rừng thường sẽ bị liên minh cùng bộ lạc chọn làm trung lập hội nghị triệu khai điểm ngưu đầu nhân cũng tới nơi này hướng tinh linh những người đồng hành thỉnh giáo giờ ỷ tri đạo từ đầu đổi mới không bao lâu rất nhiều người nhao nhao nhắn lại ngoa tạo sinh thời hệ liệt trần mạch vậy mà đổi mới một cái từ đầu bên trên một đầu quên nói ghê sofa mỗi lần đều như thế mười mấy cái chữ liền đem chúng ta đuổi trần mạch ngươi còn không đi học học cái kia mấy ngày nay càng vạn chữ văn học mạng viết lách hoàn toàn không đang chú ý a a a nói có phải hay không là ngươi lừa đủ tiền liền lười biếng không đổi mới ta liền hỏi ngươi trường nào thì có thể thanh ạ dờ dột cho làm được đừng lại cẩm ta gọi mở tờ loại này thẻ bài trò chơi đuổi chúng ta ta muốn gửi lưới dao có hay không cùng một chỗ trên lầu một hai trần mạch có chút một g ử i quan bế giao diện thâm tàng công cùng tên như thường lệ mở ra ạ giờ ruột quốc gia địa lý xem xét có hay không mới thiếp mời ân mới đồng nhân nhân khí vẫn rất cao trần mạch chú ý tới có thiên thiếp mời là gần nhất phát ra tới đã bị đỉnh bảy tám trang giống như rất được h o a n nghênh t i ế p mời tên là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 nói như vậy nước người viết tây nguyễn rất dễ dàng đi đến hai thái cực hoặc là không chính cống hoặc là phiên dịch thang mà bản này đồng nhân văn tắc là hoàn toàn không có vấn đề này với lại cố sự kết cấu hợp lý nội dung cốt t r u y ệ n sức kéo không sai có thể nhìn thấy một chút vì về sau lưu lại phút bút toàn bộ cố sự khung khung hẳn là rất hoàn chỉnh khó trách nhân khí cao như vậy bản này đồng nhân tác phẩm khối lượng vậy s á t thực nghiền ép cái khác học sinh trung học viết văn trình độ đồng nhân văn đây là một nhân tài a trần mạch kinh ngạc nói Khi trần h ậ t t mạch vừa mới bắt đầu sáng tạo ạ dờ dột vũ trụ cũng là có một ít dạng này cách nghĩ ạ dờ d ộ t nội dung nhiều lắm chỉ dựa vào một mình hắn muốn làm ra vờ dờ bản v ớ i bóc ủ cơ giáp nói không chừng đến đã nhiều năm liền ánh sáng viết những nhiệm vụ này văn bản nội dung cốt truyện đối thoại liền có thể bắt hắn cho mệt chết cho nên trần mạch tại sao phải sớm làm ạ dờ dột quốc gia địa lý liền là hy vọng nơi này có thể hội tụ một nhóm yêu thích cái này đề tài năng lực lại tương đối mạnh họa sĩ tác giả về sau có thể cần dùng đến nếu không dựa vào mình chiêu người rất khó chiêu đến hài lòng với lại vậy tốn thời gian phí s ứ c tựa như kiếp trước ta gọi mở tờ Ả nỉm có thể làm ra đến cũng là được lợi tại nga cái này diễn đàn chỉ là trần mạch không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền bắt được một cái trần mạch tra dưới người tác giả này lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành tin tức vừa lúc vậy khóa lại điện thoại di động trực tiếp liền tra được số điện thoại di động trần mạch cho tác giả gọi điện thoại ngắn ngủi chờ đợi về sau bên kia có người tiếp mà bắt đầu uy ngươi tốt là cái nam trần mạch có chút điểm thất vọng ngươi tốt ta là trần mạch là ta gọi mở tờ nhà thiết kế đối diện sửng sốt một chút sau đó kinh nói a trần mạch thật giả ngươi thật là cái kia trần mạch không phải là lừa đảo a trần mạch t im lặng ta hẳn là còn không có nổi danh đến sẽ bị giả mạo tình trạng a ta thật là trần mạch ngươi xưng hô như thế nào a đối diện nói ra a ta gọi trịnh hoàng hy hoặc là ngươi có thể gọi ta bức danh huyên quang trần mạch đều thật khó khăn nhớ a trịnh hoàng hy trần mạch nói ra cái kia ngươi công việc bây giờ sao trịnh hoàng hy nói ra không có ta mới từ bên trên một công ty từ trước hiện tại là chờ sắp xếp việc làm ở nhà trạng thái không có chuyện gì làm vừa lúc đ ố i ạ dở dột vũ trụ bên trên đồ vật thật cảm thấy hứng thú nhất thời đầu góc phát sốt liền mở ra thiên đồng nhân văn trần mạch nói ra ân có hứng thú tới đế đô phát triển sao trịnh hoàng hy hỏi a ta có thể đi lôi đ ỉ n h giải trí sao trần mạch nói ra ân ta đối với ngươi tác phẩm còn thật cảm thấy hứng thú như vậy đi ngươi bây giờ người tại thành thị nào trịnh hoàng hy nói ra ách tại ma đô trần mạch nói ra dạng này ta chi trả cho ngươi đường sắt cao tốc phiếu cùng phí ăn ở ngươi tới đế đô một chuyến đi chúng ta gặp mặt nói chuyện một cái thuận tiện thanh ngươi đi qua tác phẩm đều mang lên trịnh hoàng hy nói ra t ố t cái kia đi ta thu thập một chút hậu thiên liền đi qua trần mạch gật gật đầu t ố t chờ một chút ta cho ngươi phát cái địa chỉ đến lúc đó ngươi thẳng tiếp lại đây là được rồi cúc điện thoại trần mạch thanh trải nghiệm cửa hàng địa chỉ phát cho trịnh hoàng hy nếu như người anh em này phù hợp lời nói vậy liền còn kém một cái tinh thông trị số người ta gọi mở tờ thượng tuyến về sau đã có thể ổn định lợi nhuận hiện tại trần mạch đã có nhất định tư vốn có thể làm lớn hình trò chơi bất quá trần mạch tạm thời mục tiêu thứ nhất vẫn là tiến một bước mở rộng mình người chơi bầy người chơi nhiều sau khi thức dậy hắn thứ nhất khoảng cỡ lớn trò chơi mới có thể đi được càng thuận trong đoạn thời gian này trần mạch vẫn phải lại chiêu hai cái trợ thủ một cái phụ trách nội dung cốt truyện một cái phụ trách trị số trần mạch đương nhiên có thể mình một mình ôm lấy mọi việc nhưng dù sao quá lãng phí thời gian với lại cái này bên trong rất nhiều đều là lặp lại lao động một lần lại một lần địa làm không có ý nghĩa c h ít tại chiêu đến đáng tin cậy nội dung cốt t r u y ệ n nhà thiết kế và trị số nhà thiết kế trước đó trần mạch là sẽ không đi đụng c ơ lớn trò chơi làm được chậm liền không nói b ậ n điệu thì sinh loạn phẩm chất không tốt cam đoan theo trần mạch cái này trịnh hoàng hy nội tình không sai hơi bồi dưỡng một cái lời nói có tiềm lực phát triển đúng lúc này điện thoại vang lên trần mạch im lặng chuyện gì xảy ra cái này mấy ngày điện thoại một cái tiếp theo một cái không khiến người ta sống yên ổn à trần mạch nhận điện thoại uy đối diện là cái m ộ i tử thanh âm ngài khỏe chứ xin hỏi là trần mạch tiên sinh sao trần mạch là ngươi vị nào m ộ i tử nói ra ta là chân trời lưới trò chơi kênh phóng viên hàn lộ muốn an bài cho ngài một lần bài tin tức ngài có thời gian không trần mạch s ữ n g sở a bài tin tức hàn lộ nói ra đối bởi vì chúng ta chủ biên cảm thấy ngài trò chơi liền là ta gọi mở tờ rất thành công vậy rất có chủ đề tính cho nên muốn phỏng vấn một cái ngài sẽ không chiếm dùng rất nhiều thời gian một hai giờ là đủ rồi chủ yếu là nói chuyện ngài tại thiết kế trò chơi này lúc một chút mạch suy nghĩ trần mạch suy nghĩ một chút đi có thể hàn lộ nói ra t ố t cái kia ngày mai buổi sáng ngài có thời gian không ta dự định đi thẳng đến ngài trải nghiệm cửa hàng bên kia đi trần mạch nói ra có thời gian hàn lộ t ố t vậy liền tạm định ngày mai buổi sáng chúng ta không gặp không về a c ú p điện thoại trần mạch một mặt mộng b ớ c làm sao còn bài tin tức ca hiện tại đã là như thế có mặt bài người sao 210. t r ư chương 79, dụng tâm sáng tạo khoái hoạt ngày hôm sau hàn lộ đúng giờ đi vào trải nghiệm cửa hàng nhìn bề ngoài là cái rất điềm đạm nho nhãm n g i tử nhìn số tuổi cũng không lớn 25-26 tuổi hạnh hội a trần mạch tiên sinh hàn lộ vươn tay ra cùng trần mạch cầm cái tay tìm hơi an tĩnh chút địa phương a trần mạch mang theo hàn lộ đi vào lầu hai mình phòng làm việc hai người kia vừa lên lầu hai tô c ẩ n du cổ bằng bọn người đều nhìn về đầu bậc thang phương hướng cái này mọi tử là ai a cổ bằng hỏi tô c ẩ n du nói ra tựa như là cái trò chơi kênh phóng viên tới phỏng vấn cửa hàng trưởng cổ bằng kinh ngạc nói phỏng vấn cửa hàng trưởng ta thiên cửa hàng trưởng đã như thế có mặt bài sao chúng nhân đáng sợ cảm giác cửa hàng trưởng muốn phát hỏa trong phòng làm việc trần mạch cho hàn lộ rót chén nước hai người ở trên ghế s a lon ngồi xuống hàn lộ nói ra gần nhất ngài hẳn là rất bận càng tạ ngài có thể rút ra quý giá thời gian tới đón thụ cái này bài tin tức trần mạch lắc đầu t h ô n g thả a ta gần nhất đang nghỉ ngơi hàn lộ ho khan hai tiếng ách cái kia t ố t a người này làm sao sẽ không nhận lời nói đâu trần mạch để hàn lộ phỏng vấn câu nói đầu tiên liền kẹp lại trần mạch nói ra không có việc gì ngươi không cần khẩn trương không phải liền là tùy tiện tâm sự mà hàn lộ im lặng cái quỷ gì đến cùng là ta phỏng vấn ngươi hay là ngươi phỏng vấn ta à hà n l ộ suy nghĩ một chút đi vậy chúng ta từ chỗ nào nói lên đâu l i ê n từ ta gọi mở tờ nói lên a chúng ta đều biết trò chơi này thành tích phi thường tốt thủ nguyệt lưu nước hai mươi ba triệu mà ngài vậy nường tựa theo trò chơi này bị cả cái trò chơi vòng chỗ biết rõ cái kia ngài tại ngay từ đầu quy hoạch trò chơi này thời điểm có muốn hay không đến nó sẽ như vậy kiếm tiền chân mạch gật gật đầu ân biết a hà n l ộ ba cái này cùng dự đoán kịch bản không đồng nhất dạng a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 trần mạch não mạch kín tựa hồ cùng người bình thường có một ít khác biệt như vậy ngài có thể nói một chút là thế nào dự đoán được sao hoặc là nói ngài vì cái gì đối trò chơi này có lòng tin như vậy hàn lộ vấn đề thứ hai là lâm tràng phát huy sau khi hỏi xong nàng vậy thở phào một cái nghĩ thầm may mà ta là phóng viên chuyên nghiệp tố chất quá cứng lâm tràng năng lực ứng biến đơn giản đầy điểm a trần mạch nói ra kỳ thật đâu ta thiết kế trò chơi tín điều là dùng tâm sáng tạo khoái hoạt có thể làm ra ưu tú như vậy trò chơi đều là nguồn gốc từ vu tàm cái phương diện thứ một phương diện là ta đối trò chơi yêu quý thứ hai phương diện là ta đối người chơi thành ý phe thứ ba mặt là ta đối mộng tưởng kiên trì nếu như nói còn có những lời khác cái kia chính là một chút xíu vật khí cho nên ta cảm thấy trò chơi này có thể lửa hàn lộ con mắt có chút trận to nàng đơn giản không thể tin được lời này là từ trần mạch miệng bên trong nói ra thứ đ ộ gì yêu quý thành ý kiên trì đây là làm ra ta gọi mở tờ nhà thiết kế nói chuyện cái này nhưng đều là lời nói xung lời nói khách sao a nếu như chỉ bằng yêu quý thành ý cùng kiên trì liền có thể làm ra tốt trò chơi vậy thế giới này tốt nhất trò chơi số lượng chẳng phải là đã nổ tung h ư ớ n g chi hàn lộ mình cũng là làm qua bài tập nàng chơi qua ta gọi mở tờ trò chơi này cùng yêu quý thành ý kiên trì có cọng lông quan hệ a dùng l ừ a g ạ t khắc thể hiện yêu quý d u n g hố tiền thể hiện thành ý sao nhìn xem nghiêm trang nói hiệu nói vượn trần mạch hàn lộ cảm giác mình bài tin tức gặp trọng đại khó khăn đây chính là trần mạch nguyên thoại viết vẫn là không viết không viết vậy cái này bản thảo làm sao hoàn thành a viết các người chơi ai mà tin a cảm giác lời này viết ra các độc giả hội chất vấn phóng viên cùng biên tập trí thông minh a hàn lộ vớt vớt h u y ệ t thái dương sửa sang lại một cái cảm xúc nói ra t ố t vậy chúng ta đổi đề tài đối với ta gọi mở tờ trò chơi này tại ứng dụng trên thị trường bảy phân tả hữu thấp bình điểm ngài thấy thế nào đâu t r â n mạch nói ra cái này sao ta cảm thấy rất bình thường bởi vì trò chơi này là miễn phí đau loạt khó tránh khỏi sẽ có đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen mà dù sao bọn họ đau loạt trò chơi lại không có cái gì chi phí theo cái nhất tinh rất bình thường cho nên ta mới cảm giác đau lòng n h ấ t cóc ca ta tân tân khổ khổ nghiên cứu ra một cái như thế lương tâm miễn phí trò chơi kết quả còn muốn lọt vào đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen cái này vốn là là một cái có thể bình chia lên chín trò chơi bây giờ lại tại bảy phân tả hữu bồi hồi nói như thế nào đây ta cảm giác mười điểm đau lòng ta cảm thấy chính thức ứng dụng thị trường hẳn là hảo hảo mà ngăn lại loại hành vi này còn ta gọi mở tờ một cái công đạo hàn lộ lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối đó là đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen sao cái kia rõ ràng là phẫn nộ người chơi xoát xoa bình a trần mạch không biết sao làm sao có thể không biết ta hắn liền là tại mở mắt nói lời bịa đặt ta hàn lộ nâng chán lúc đầu nàng là muốn làm một thiên coi chiều sâu có bạo điểm bài tin tức kết quả trần mạch cái này thái cực quyền đánh cho trực tiếp cho nàng quân đến xoay quanh bắc đều nhanh tìm không được hàn lộ suy nghĩ một chút như vậy nghe nói tại ta gọi mở tờ bên trong có một tấm thẻ bài gọi đại thần tỷ bán được hai nghìn khối tiền rất nhiều trò chơi nhà bình luận nói cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trò chơi bản thân tính công bình vậy xin hỏi ngài ý kiến gì chuyện này đâu trần mạch nói ra a liên quan tới hy hữu thẻ bài chuyện này đâu kỳ thật thì tương đương với là siêu tập tem siêu tập tem ngươi thảo a có chút hy hữu tem đâu chỉ hơn ngàn mấy chục ngàn mấy trăm ngàn vậy có khả năng đúng không kỳ thật ta gọi mở tờ vậy có nhất định thu thập thuộc tính một chút có tiền người chơi vì tập hợp đủ đồ giám bên trên thẻ bài hoa một chút tiền ta cảm thấy đây là đ ố i trò chơi tán thành hàn lộ hỏi như vậy nói cách khác ngài hoàn toàn không cảm thấy ta gọi mở tờ là một cái không công bằng trò chơi sao trần mạch lắc đầu ngươi vấn đề này hỏi được không tốt lắm ngươi nhìn trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng trò chơi mà có chút trò chơi ngươi tốn thời gian nhiều ngươi liền lợi hại hoặc là ngươi kỹ thuật tốt ngươi liền lợi hại hoặc là ngươi vận khí tốt ngươi liền lợi hại hoặc là ngươi nhân duyên tốt ngươi liền lợi hại trò chơi đâu bản thân liền là một cái tiểu thế giới người với người là rất khó tuyệt đối bình đẳng cho nên là ta thừa nhận ta gọi mở tờ là một cái không công bằng trò chơi ách hà n ộ có chút mậu b ư ớ c nàng giống như bị trần mạch lo dịp cho quấn tiến b ả o quên đi nàng lúc đầu muốn hỏi cái gì lượn quanh hai phút đồng hồ không có quấn minh bạch hà n l ộ mở ra sách nhỏ quyết định hỏi thăm một lời đề kỳ thật ta trước khi tới cũng làm đơn giản một chút bài tập để cho ta tương đối giật mình một điểm là các người chơi tại ta gọi mở tờ bên trong nạp tiền hạn mức theo nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán tại ta gọi mở tờ bên trong nạp tiền người chơi số lượng khả năng chiếm được người chơi tổng số 10%, m à những người này bình quân nạp tiền kim ngạch nước chừng là 200 khối phải biết bình thường trò chơi cầm tay lấy bán đức chế thu phí vậy vẹn vẹn 1 ư ờ i khối tiền tả hữu mà cái này chút người chơi tiêu vào ta gọi mở tờ trả tiền đạt đến 200 nhiều đây rốt cuộc là vì cái gì trò chơi này đến cùng là cái nào phương diện hấp dẫn lấy bọn họ tốn tiền nhiều như vậy đâu 144. t r ư n chương 80, m i ệ n g lưới dẻo quẹo trần mạch nói ra cái này sao ngươi cũng biết ta gọi mở tờ là hoàn toàn miễn phí đúng không coi như ngươi một phân tiền không tốn vậy hoàn toàn có thể một mực chơi tiếp tục chơi đến trò chơi này đóng sẻ vở cũng không có vấn đề gì đúng không hàn lộ nghĩ nghĩ giống như đúng là chuyện như vậy nhẹ gật đầu trần mạch nói ra rõ ràng là một cái miễn phí trò chơi vì cái gì các người chơi lại bỏ ra nhiều tiền như vậy đâu kỳ thật ta là một tên người xuyên việt Ta t có hà ể thông qua trò chơi n qua y điều i k h ể n các n g ư ờ i chơi đại não, để não, ba ọ họ n c m tâm tình game tình trong tiền. nguyện nạp Hàn ở lộ,、3. bầu a b không khí nhất thời rất xấu hổ trần mạch vui lên thật có lỗi cái chuyện cười này có chút quá lạnh hà n ộ xoa xoa trên c h á n mồ hôi không có việc gì không có việc gì ngươi giảng cười lạnh thời điểm thật sự là quá chững t r ạ c đàng hoàng ta không cẩn thận liền chúng chiêu trần mạch nói ra hiển nhiên ta đã không thể nào là người xuyên việt vậy không có khả năng điều khiển các người chơi đại não đúng không cho nên các người chơi làm một khoản miễn phí trò chơi mạo xưng nhiều tiền như vậy cũng chỉ có một giải thích cái kia chính là bọn họ đối trò chơi này có phát từ đáy lòng yêu quý bọn họ cảm nhận được ta ở trong game đối bọn họ truyền đạt thành ý cho nên mới cam tâm tình nguyện bỏ tiền ủng hộ ta hy vọng ta về sau có thể làm ra càng nhiều tốt hơn trò chơi tới đối với cái này ta thủy chung ghi khắc các người chơi hậu ái thời khắc không dám l ờ i biếng nhất định hội nghiên cứu ra chơi rất hay trò chơi hồi báo mọi người hàn lộ khỏe miệng có chút có rúm cái kia ta nhớ không lầm lời nói lúc mới bắt đầu đợi ngươi nói ngươi gần nhất đang nghỉ ngơi à. trần mạch gật gật đầu không sai a nhưng là trong lòng ta là thủy trung ghi nhớ lấy thân ái các người chơi hàn lộ cảm giác có chút phát điên người này miệng lưỡi dẻo quẹo quá không đáng tin cậy a cảm giác căn bản hỏi không ra bất kỳ có giá trị trả lời tới a nhưng tới đều tới hàn lộ vậy không có cách nào chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp vì cho ta gọi mở tờ thêm nhiệt ngài còn đầu tư làm ra một bộ phim hoạt hình ta gọi mở tờ còn có chuyên môn dùng cho giới thiệu thế giới trò chơi xem trang ép hạ dở dột vũ trụ bên trong nội dung phi thường phong phú nhưng là ta gọi mở tờ nhưng vô dụng đến quá nhiều bên trong thiết lập đây là bị giới hạn trò chơi loại hình nguyên nhân sao vẫn là nói ngài từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là dự định thanh cái thế giới này xem xem như một cái m a n h lưới trần mạch nói ra cái này sao là cái bí mật mọi người có thể h à o h à o chờ mong một cái hàn lộ hỏi cái kia chính là nói ngài còn có tiếp tục mở phát toàn bộ ạ dở u ộ t thế giới dự định đúng không trần mạch nói ra ta đây cũng không có cam đoan qua ta nói là cái bí mật mọi người nhưng chỉ chờ mong một cái bài tin tức kéo dài gần hai giờ hàn lộ hỏi cuối cùng cảm giác mình mạch suy nghĩ đã toàn loạn cũng may ghi ấm bút thanh hai người nói chuyện đều ghi chép lại hàn lộ vậy tốc ký một chút trò chuyện thiên nội dung cảm giác thật sự là hỏi không ra cái gì hàn lộ đứng dậy cáo tử hôm nay thật là làm phiền ngài hàn lộ nói ra trần mạch k h o á t k h o á t tay không cần phải k h á c h khí vậy đặc biệt cảm tạ các ngươi có thể thành ta nội tâm ý tưởng chân thật nói cho tất cả người chơi để mọi người cảm nhận được ta đ ố i trò chơi yêu quý còn có đ ố i các người chơi thành ý hàn lộ gặp lại hàn lộ rời đi trần mạch trải nghiệm cửa hàng cảm giác đầu còn có chút c h ó n g làm sao cái tình huống cảm giác bị giao động a trước khi đến chủ biên liên tục căn dặn hàn lộ nhất định phải hỏi ra dấu ở ta gọi mở tờ phía sau bí mật như cái gì miễn phí trò chơi lợi nhuận bí quyết a trần mạch sáng y a cái này nhưng đều là bạo điểm viết đến bản thảo bên trong nói không chừng liền có thể gây nên oanh động coi như hỏi không ra những bí mật này cũng tận lượng hỏi ra chút trần mạch lý tưởng chân thật t ỷ như hắn càng để ý kiếm tiền mà không thèm để ý người chơi cảm thụ a hoặc là hắn đang cố ý kích động người chơi ở giữa ganh đua so sánh tâm lý a mọi việc như thế giống như vậy nội dung cũng có thể gây mâu thuẫn chế tạo chủ đề đọc truyện ở kết quả hàn lộ phát phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có đạt thành chủ biên nhiệm vụ ta gọi mở tờ phía sau bí mật một mực không có a t r ầ n mạch lý tưởng chân thật cũng không có a gia hỏa này đơn giản liền là mở mắt nói lời bịa đặt cái gì đối trò chơi yêu quý đối người chơi thành ý đối mộng tưởng kiên trì nói lên nói dối tới mắt cũng không nháy hàn lộ đều có chút hoài nghi trần mạch có phải hay không tinh thần phân liệt được rồi chỉ có thể dựa theo trần mạch nói đến viết hàn lộ nhìn xem tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên nhớ kỹ nội dung một trận đau đầu nàng có một loại dự cảm đây sẽ là nàng hành nghề đến nay biên đến nhất xoắn suýt một thiên bản thảo nhìn xem hàn lộ đi xa bóng lưng trần mạch vui lên sáo lộ ta ngươi cũng quá còn non c h ú t giống ta gọi mở tờ lợi nhuận bí quyết loại vật này làm sao có thể sẽ nói cho ngươi biết nếu như trần mạch thật hào không tâm cơ địa nói bản này bài tin tức bản thảo vừa phát ra đến chẳng phải là cho tất cả trò chơi nhà thiết kế làm một lần miễn phí như thế nào lừa gạt khắc dạy học đương nhiên trần mạch cũng biết coi như hắn không nói cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng sớm muộn hội nghiên cứu ra được thẻ bài trò chơi một bộ này lợi nhuận bí quyết thậm chí rất nhanh liền hội n ê n đón cùng kiếp trước đồng dạng thẻ bài trò chơi đại t r à n lan bất quá trần mạch vậy cũng không thèm để ý coi như những người này có thể thăm dò thẻ bài trò chơi sáo lộ vậy ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng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 đều là nguồn gốc từ tại đối trò chơi yêu quý đối người chơi thành ý cùng đối mộng tưởng kiên trì cùng loại nội dung còn có rất nhiều hàn lộ trên cơ bản trung thực địa ghi chép trần mạch trả lời bản này bài tin tức xác thực phát hỏa chỉ bất quá l ử a phương thức cùng hàn lộ dự đoán không quá đồng dạng các người chơi nhìn thấy bản này bài tin tức về sau nhao n h a u nhắn lại trần mạch nói chuyện thật là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin dũng tâm sáng tạo khoái hoạt là dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt ta lúc đầu hắn làm tờ lans vsc zombie thời điểm vẫn rất lương tâm hiện tại đã triệt để bại lộ hắn liền là cái hố cha hàng đ ù a chết ta rồi cái này bài tin tức là ai làm a phóng viên cùng biên tập đều không đầu vóc sao 2333. g h ì n trăm n mạch miệng lưới dẻo quẹo còn chưa tính kết quả tiểu biên lại còn nghiêm trang nhớ kỹ sau đó phát ra tới hoảng hốt có loại ta đang nhìn bản tin thời sự h ả o giác thật là cười mắt của ta nước mắt đều đi ra hôm nay là người ngu sao t r â n mạch đang dùng tâm sáng tạo khoái hoạt đây là năm nay tốt nhất trò cười hai m ư ba ba t ba ba thật là đánh giá thấp g i a hỏa này vô liêm sỉ trình độ a tám mươi chín chương tám mươi mốt phỏng vấn các người chơi đối trò chơi này có phát từ đáy lòng yêu quý bọn họ cảm nhận được ta ở trong game đối bọn họ truyền đạt thành ý cho nên mới cam tâm tình nguyện bỏ tiền ủng hộ ta hy vọng ta về sau có thể làm ra càng nhiều tốt hơn trò chơi tới đối với cái này ta thủy t r u n g ghi khắc các người chơi hậu ái thời khắc không dám lười biếng nhất định hội nghiên cứu ra chơi rất hay trò chơi hồi báo mọi người trải nghiệm trong tiệm văn lăng vi cao giọng đọc diễn cảm lấy trần mạch bài tin tức tin tức bản thảo tô cần du cay con mắt thật không có mắt thấy c ô bằng cửa hàng trường a ngươi dạng này thật sẽ không bị người chơi đánh chết sao văn lăng vi nói ra ta khuyên các ngươi cái này mấy ngày vẫn là về trường học tránh đầu gió để tránh bị tác động đến trần mạch t im lặng thế nào làm sao vậy đây không phải viết thật tốt sao nhìn xem cái này mỗi chữ mỗi câu đều là các người chơi đối ta chân tình thực cảm giác ra ca tô cần du cửa hàng trưởng ngươi nói lời này thật không sợ bị xét đánh sao cổ b ă n g nói ra cửa hàng trưởng ngươi cái tiệm này lắp cột thu lôi đi trần mạch t im lặng đi mọi người không sai biệt lắm được hôm nay còn có cái phỏng vấn đâu khắc thanh tới phỏng vấn đồng học dọa cho đi cổ b ă n g hỏi phỏng vấn ngươi muốn tuyển người mới người trần mạch gật gật đầu ân ta khả năng còn muốn chiêu một cái nội dung cốt truyện cùng một vài giá trị nếu không về sau làm lớn hình trò chơi chỉ có ta cùng cá vàng hai người là bận bịu không lại đây văn lăng vi nói ra sách nói cách khác rất nhanh lại phải có một vị manh nguội t ử có đúng không thật sao cổ bằng vậy lên tinh thần trần mạch im lặng cả ngày nghĩ gì thế là cái nam văn lăng vi nói ra nam nam chiêu tới làm gì đuổi đi đuổi đi trần mạch các ngươi muốn thanh ta trải nghiệm cửa hàng biến thành nữ nhi quốc sao văn lăng vi liếp mắt ngươi nói cho ta ngươi không phải nghĩ như vậy t r â n mạch được rồi không cùng các ngươi giật cái kêu anh em hẳn là cũng nhanh đến cũng không lâu lắm trịnh hoàng hy đến là cái rất trẻ tiểu hoạ tử cao cao gầy gò nhìn rất thiên tĩnh vậy tương đối có l ễ phép t r â n mạch cùng hắn nắm tay đem hắn đưa đến trong phòng họp văn lăng vi nói với tô cần du ân ta đổi chủ ý cái này tiểu xuất ca cũng không tệ tôi cần du im lặng ngươi có chút tiết tháo có được hay không rốt cuộc muốn chọc hai cái này vẫn là muốn nhìn có thể hay không phù hợp cửa hàng trưởng yêu cầu a trong phòng họp trần mạch cho trịnh hoàng hy rót chén nước đây cũng không phải là cái gì công ty lớn phỏng vấn liền là tùy tiện trò chuyện nói chuyện phiếm không cần khẩn trương trịnh hoàng hy gật gật đầu ân không khẩn trương bất quá ta rất kinh ngạc ngươi so ta tưởng tượng bên trong trẻ tuổi hơn trần mạch một cười ta tốt nghiệp đại học hơn một năm trịnh hoàng hy nói ra vậy ngươi cũng liền so ta sớm một giới ta tốt nghiệp không đến một năm t r ị n h hoàng hy lý lịch sơ lược trần mạch trước đó đã nhìn qua t r ị n h hoàng hy năm nay hai mươi b ố tuổi mới từ ma đô mộ trọng điểm đại học tốt nghiệp văn học chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp tại ma đô một nhà truyền thông công ty công tác một đoạn thời gian bởi vì không thích phần công tác này mà từ trước muốn đổi nghề nhưng còn không có quyết định có một ít tác phẩm riêng trần mạch đại khái lật xem một lượn lấy bên trong đ o ạ n văn làm chủ có các loại đồng nhân văn ngoại trừ tây huyễn bên ngoài vậy viết tiên hiệp võ hiệp đông phương huyền huyên đề tài tác phẩm cũng không tính là đặc biệt sáng trói bất quá cơ bản hành văn cùng nội dung cốt truyện cấu tứ là hợp cách chủ yếu nhất là bất luận viết cái gì đề tài đều cơ bản không có không hài hòa cảm xúc điểm ấy để trần mạch tương đối hài lòng trần mạch hỏi cân nhắc qua tiếp xuống đổi nghề làm cái gì sao trịnh hoàng hy nói ra không có quá nghĩ kỹ cá nhân ta tương đối không thích truyền thống trong công việc loại kia quan hệ nhân mạch trước đó nghĩ tới toàn chức viết văn học mạng bất quá ta hiện tại trình độ còn không quá đi rất có thể sinh hoạt không có gì bảo hộ đến từ người trong nhà áp lực vậy sẽ khá đại trần mạch hỏi cái kia cân nhắc qua làm trò chơi sao trịnh hoàng hy nói ra cân nhắc qua bất quá so ra mà nói trong nước trước mắt trò chơi không quá coi trọng nội dung cốt truyện khối này mà ta hứng thú chủ yếu là tại nội dung cốt truyện bên trên trần mạch gật gật đầu t ố t dạng này ta chuẩn bị một phần khảo thí để ngươi tùy tiện viết viết ta trần mạch nói xong xuất ra một phần in khảo thí đề chính hoàng hy tiếp sang xem nhìn khảo thí đề không nhiều hết thể cũng liền năm đạo đề đề thứ nhất là vì một cái tiên hiệp loại cỡ lớn nhiều người nhân vật đóng vai trò chơi mặc thiết kế thế giới quan bối cảnh cùng hai cái nghề nghiệp cũng giản yếu giới thiệu nghề nghiệp đặc tính đề thứ hai là vì một cái tam quốc đề tài sách lược trò chơi viết năm cái đạo cụ tên cùng miêu tả yêu cầu nói cỗ vì cùng một loại hình lại phẩm chất từ thấp đến cao thứ ba đề là căn cứ ạ giờ r ộ t vũ trụ bên trong nội dung bản tóm tắt giờ dễ nọ cùng ạ giờ r ộ t quan hệ thứ tư đề là tùy ý tuyển ạ giờ r ộ t vũ trụ bên trong một cái tiểu sự kiện đơn giản viết một đầu nhiệm vụ dây không cần cụ thể nhiệm vụ văn bản chỉ cần bản tóm tắt thứ năm đề là viết một cái hoàn chỉnh nhiệm vụ văn bản tức nở tờ cờ đối người chơi nói tới nhiệm vụ đại khái như sau không đinh xin ngươi đi tìm về thái lan chi chủ y nhân vật thiết lập tuân theo ạ giờ r ộ t vũ trụ bên trong tương quan nội dung Cũng có trần h nhưng nhân thiết ể sửa đổi, nhưng cần viết lại cần vật t lập.、Trần、mạch nói ra cái này không nóng nảy chậm dãi viết liền tốt một giờ khẳng định đủ trịnh hoàng hy gật gật đầu ân đủ trần mạch quay người đi ra ngoài viết xong gọi ta trần mạch đi ra phòng họp chúng nhân nhỏ giọng hỏi thế nào a cửa hàng trường trần mạch nói ra cảm giác còn có thể cho hắn ra phần thi viết đề nếu như thi viết đề đáp đến không có vấn đề liền ok t ô c ẩ n du hỏi ân cái gì thi viết đề a các ngươi cũng muốn làm sao ta sợ đả kích các ngươi trần mạch nói ra văn lăng vi nói ra cá vàng dù sao cũng là học phách ngươi dạng này cũng quá xem thường người trần mạch nói ra tốt ta vậy ngươi vậy cho các ngươi nhìn xem nguyện ý làm liền làm một chút ta trần mạch nói xong tại tô cẩn du trên máy vi tính tìm ra cái kia phần khảo thí để chúng nhân thanh cả t r ư ơ n g bài thi xem hết y ê n lặng tản tô cẩn du có chút không nói nhìn xem trần mạch cửa hàng trường đây đều là cái gì a Quá sau cái, khó khăn à. Đề thứ nhất cùng đề thứ hai còn có thể có cùng còn biên một cái, đằng Đề đề đ một ân y đều là cái gì? t r Mạch cảm mọi lại chú cái chút, không nhiên thấy khó khăn. nói ngươi này đương người Đi, ai ra, ý vì ề nhà lấy, cắt m cái c mẹ đ đi. điều này nói do các ngươi không thích hợp nội ó i ngươi các thích không n hợp dung cốt truyện thiết ệ nhà làm i kế v c Văn Vi vì Lăng nói ơn, này nội cái ra, d u n g cốt t r u y ệ n tiểu ca mặc niệm ba giây đồng hồ tô cẩn du nói ra cũng đừng bi quan như thế đi khả năng hắn có thể trả lời tới đâu kỳ thật trần mạch ra phần này để còn tính là tương đối đơn giản đề m ụ đơn giản liền là kiểm nghiệm một cái làm nội dung cốt truyện nhà thiết kế cơ bản tố chất giống đạo cụ tên đạo cụ miêu tả thế giới quan nghề nghiệp nhiệm vụ dây nhiệm vụ văn bản cái này chút đều thuộc về nội dung cốt truyện nhà thiết kế công việc cơ bản làm một cái nội dung cốt truyện nhà thiết kế thủ muốn năng lực là cho một trò chơi làm tốt đóng gói để người chơi có thể cảm giác được đây là một cái hoàn chỉnh trước sau như một với bản thân mình thế giới c h ỉ ít đừng cho người chơi sinh ra không hài hòa cảm xúc ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm về phần tiến giai năng lực liền hay là chủ tính chung nội dung cốt truyện cùng thiết lập ở giữa quan hệ để thế giới quan có thể cùng trò chơi cách chơi dung hợp thậm chí thông qua một chút đặc thù nội dung nhiệm vụ cho người chơi một chút cảm động đối trần mạch mà nói hiện tại hắn chỉ yêu cầu trịnh hoàng hy đạt tới điểm thứ nhất là đủ rồi về phần đến tiếp sau có thể chậm rãi bồi dưỡng Trịnh viết Trần một Hoàng xong. nhìn Hy Mạch chút, đ á p đến cũng không thứ ệ lắm, cơ bản à i lòng. Đề t h n hai ấ t thế giới q u n hạn định vì t ê n hiệp bối cảnh, chính ả n hoàng hy viết mấy thanh binh khí giống hoàn thủ đao ngông linh đao thanh long yến nguyệt đao các loại sau đó đơn giản đã phân biệt một cái phẩm chất đằng sau ba đề đều cùng ạ dở dột vũ trụ có quan hệ chính hoàng hy hiển nhiên đối ạ dở dột tương quan thiết lập tương đối quen thuộc đáp đến thật nhiều giống thứ năm đề trần mạch kỳ thật cố ý biến mất rất nhiều tin tức tỉ gì ẩn phỏ dỉng là ma thú trong lịch sử mấu chốt nhân vật mà con của hắn thái lan thì là huyết sắc thập tự quân một viên đầu này nhiệm vụ dây liền là ôn dịch tri địa yêu cùng gia đình bên trong trọng yếu một vòng chính là bởi vì thái lan chết tỉ gì ẩn phỏ dỉng mới quyết tâm trùng kiến bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn cũng cuối cùng trở thành đối kháng thiên thai quân đoàn trọng yếu lãnh tụ đương nhiên trần mạch tại ạ dở dột vũ trụ bên trên cũng không có viết cặn kẽ như vậy chỉ là đại khái kể một chút t ỷ dỉ ẩn phỏ dỉm cùng con của hắn thái lan thân phận chính hoàng hy ở đây trên cơ sở đối trong chuyện xưa cho tiến hành nhất định bù đắp mặc dù cùng nguyên tắc vẫn có một ít t r a n h lệch bất quá cũng coi như còn có thể trần mạch toàn bộ hành trình xem hết còn tương đối hài lòng ân không sai vậy liền đàm một cái tiền lương á ngươi trước đó công ty tiền lương bao nhiêu trần mạch hỏi trịnh hoàng hy nói ra sáu nghìn trần mạch suy nghĩ một chút nói ra dạng này bên này cho ngươi mở tám nghìn tháng thử việc một tháng không phải nghiên cứu phát minh kỳ sớm mười một bảy bình thường s o n g đ ư ờ n g nghiên cứu phát minh kỳ lời nói thứ bảy tăng ca có thể chứ trịnh hoàng hy thật cao hứng có thể có thể vậy ta công việc chủ yếu là cái gì trần mạch nói ra chủ yếu là nội dung cốt truyện phương diện nội dung cốt truyện văn bản nhiệm vụ dây đạo cụ đóng gói các loại về sau khả năng còn sẽ có thế giới quan quy hoạch thậm chí để chính ngươi phụ trách một chút nội dung cốt chuyện hướng trò chơi Trịnh tốt, Trần một hồi chúng ta thanh hợp đồng ký. Ngươi về Mado thu thập một chút, trong một tuần nhập trước Trịnh ta thật vật, một chút là được rồi. Đưa tiễn trịnh Trần trở tr ra, ra, ra, rồi. Hoàng nói không vấn nói chúng đồng Ngươi nhập không vấn Hoàng nói bên không nhiều đơn giản Hoàng Hy、Chân、Mạch hồi hợp Hy Hy, Mạch à. là có có có đi, cái kia đi, kia lại ma Đưa ký. kỳ đô được về vậy đề. đề đồ quá lý xử văn lăng vi nói ra cho nên cửa hàng trưởng muốn nghênh đón vị thứ hai tiểu đồng bọn có đúng không cảm giác keo kiệt cửa hàng trưởng rốt cục không còn là đơn đạ độc đấu a tô c ẩ n du nói ra cửa hàng trưởng lập tức liền cuối tuần ngươi thế nhưng là nói nghỉ ngơi một tuần liền làm mới trò chơi trần mạch t im lặng gấp làm gì nghỉ ngơi còn không tốt ngày ngày nhớ làm việc tô c ẩ n du nói ra cửa hàng trưởng ngươi tại sao có thể như thế cá ướp mối đâu trần mạch nói ra tốt ta tốt ta cái kia ngươi chờ một chút ta ngày mai đi làm thời điểm thanh thiết kế đại cương cho ngươi lần này tất cả nội dung đều là chính ngươi hoàn thành tô c ẩ n du a tất cả đều là chính ta hoàn thành ta có thể làm sao trần mạch nói ra yên tâm đi có thể làm cho ngươi trò chơi này vô cùng đơn giản nếu như ngươi kết thúc không thành lời nói vậy ta khả năng cần muốn cân nhắc đổi một người trợ thủ tô c ẩ n du văn lăng vi hỏi đ i ể m trưởng kia chính ngươi đâu lần trước ngươi thật giống như nói là ngươi cũng muốn mình phụ trách một cái mới trò chơi à? trần mạch gật gật đầu đúng chính ta cũng là một m cái tóm lại đến lúc đó các ngươi liền biết cổ bằng nói ra cửa hàng trưởng à, lần này trò chơi nhưng tuyệt đối đừng lại là dựa vào vận khí trò chơi ta thật chơi không đến à? trần mạch nói ra à, thật có l ỗ i lần này trò chơi đại khái là trên thế giới nhất dựa vào vận khí trò chơi cổ bằng các ngươi trò chuyện ta đi trước văn lăng vi nói ra chật chật cho nên cửa hàng trưởng lại phải khai phát một cái hố tiền trò chơi trần mạch lắc đầu không hố tiền mới nói muốn về hồi máu phòng ngừa giảm thọ lần này là rất công bằng trò chơi cổ bằng rất công bằng trò chơi văn lang vi ta không tin trần mạch nói ra với lại các ngươi hẳn là đều chơi qua coi như không chơi hẳn là cũng biết cổ bằng nói ra đến cùng là cái gì a trần mạch nói ra được đến lúc đó các ngươi liền biết Ta cái này đi viết t cái đi này h i ế kế t v ă n k i ệ n điệu ạ cương.、Chân、Mạch Trân nói xong, trở lại lầu hai phòng trở làm lại i lầu v c Bỏ q a m ộ thẻ c ú t tiếng mắng, ta tờ, trước mắt tệ t người mắng, vận doanh đến cũng không tệ lắm. Hàng gọi chơi nội mở lắm. địa bài quy tắc trò chơi logic là rất hoàn chỉnh bao quát các loại người chơi thao tác cùng hành vi đang phục vụ khí bưng sẽ có nghiêm mật kiểm tra quy tắc hoặc cùng xuyên tạc số liệu các loại hành vi rất ít với lại loại trò chơi này bản thân là tương đối dài dây bởi vì thẻ bài thu hoạch quan tạp độ khó các loại cái này chút chỉ số đều là trải qua nghiêm ngặt quy hoạch người chơi chơi bao lâu thời gian có thể đạt tới hạn mức cao nhất chút cũng có thể tính ra tới chí ít tại trong vòng hai tháng chân mạch hoàn toàn không c ầ n đối ta gọi mở tờ làm ra cái gì đổi mới đến tiếp sau lời nói ra mấy chương tân thẻ bài mấy cái mới cách chơi vậy không uổng phí chuyện gì dành thời gian làm một chút là được rồi về phần lại sau này không sai biệt lắm được một cái thẻ bài trò chơi trần mạch vậy không có trông cậy vào ăn cả một đời luôn cùng nó cùng chết làm gì không sai biệt lắm tiền lừa đủ liền khai phát mới trò chơi đi ta gọi mở tờ thủ n g u y ệ t lưu nước hai mươi ba triệu trần mạch thực tế nắm bắt tới tay đại khái hơn một mươi hai tám triệu kỳ thật cái này đã rất tốt bởi vì trần mạch không có đi đường dây khác chính thức con đường chỉ quất hai thành mà giống đế quốc sân đấu thần h u y ệ n sân đấu các loại chia là không cố định khả năng lấy đi thu nhập tám chín thành nhà thiết kế chỉ có thể cầm tới một thành hoặc là hai thành với lại con này là cái thứ nhất tháng thu nhập đến tiếp sau hai ba tháng theo người chơi bảy khuyết chương số tiền này khả năng còn hội lại tăng lâu một chút dù sao ta gọi mở tờ xem như lưới d ù đến tiếp sau lợi nhuận năng lực so game of thelin còn mạnh hơn nhiều chính là bởi vì ta gọi mở tờ lợi nhuận năng lực trần mạch mới căn bản không có ý định dựa vào ta gọi mở tờ ạ nỉm đi kiếm tiền một bộ ạ nỉm tìm tài trợ bản thân liền thật phiền thoái còn đến cảm tạ cái này cảm tạ cái kia kiếm tại i chơi ề n cùng không cách nào、so、sánh được. Cho nên Trần cách được. Cho trò so m c h làm ạ nìm ề n hoàn trần o gào to, à là làm n tiền vẹn vẹn làm làm một loại tuyên lừa là loại thâm hụt một t u nhuận. quất y mấy ề tiền n đoạn, hoàn toàn không cân nhắc lợi nhuận. Hiện thủ tại, tiền có, lại có, lợi l thưởng lời nói, Trần nói, lời mạch các hạng thuộc cũng có Mạch mát hạng tính hẳn là cũng đều có thể đến giai đoạn thứ nhất đoạn Tại đến Trần giai trị đều là số. quy hoạch bên trong đ tờ l à n vsc zombie là cất bước ta gọi mở tờ là vì càng nhiều tài chính bước kế tiếp các loại giải quyết người sử dụng lượng vấn đề liên vạn sự sẵn sàng có thể cân nhắc nghiên cứu phát minh quả đấm mình sản phẩm nhưng là người sử dụng lượng vấn đề giải quyết như thế nào vẫn là được thật tốt hoạch định một chút trần mạch hiện tại hữu dụng hộ sao có cũng không có tờ làng vsc zombie cùng ta gọi mở tờ đều có rất lớn một nhóm người chơi nhưng cái này chút người chơi mặc dù có lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành lại không tính là trần mạch mình người sử dụng chương tám mươi ba khác biệt hóa giống đế chiều hô n g ngu nó đế quốc sân đấu sinh động người sử dụng đạt tới mấy chục triệu cùng online người sử dụng cao nhất lúc đã từng đạt tới qua hơn hai trăm vạn cái này chút người chơi chỉ cần đổ bộ tùy ý một cái đế chiều hậu ngu trò chơi liền muốn giành chức ghi chép đế quốc sân đấu một cách tự nhiên liền sẽ thấy bình đại các đại đề cử vị bên trên cái khác trò chơi thậm chí rất nhiều người chơi chỉ chơi đế chiều hậu ngu trò chơi bất luận là mua trò chơi vẫn là mua tăng giá trị tài sản phục vụ đều rất ít do dự trần mạch hiện tại vậy có như thế một nhóm người chơi nhưng số lượng kém hơn quá nhiều đại bộ phận điểm người chơi đều sẽ không chú ý trần mạch hạ một trò chơi là cái gì càng không lại bởi vì mỗi trò chơi là trần mạch tác phẩm mà đi mua đi chơi trần mạch biết rõ cắm đầu làm nghiên cứu phát minh không phải là không thể được nhưng cuối cùng hội bị quản chế tại con đường với lại trần mạch sớm tối cũng muốn làm một trò chơi bình đài thanh mình tất cả trò chơi đều cả hợp lại huống chi có thật nhiều trò chơi đều là nhất định phải có khổng lồ người sử dụng lượng mới có thể chơi đến c h u y ể n hiện tại trần mạch có hai cái mấu chốt nhiệm vụ một cái là nghiên cứu phát minh lôi đỉnh trò chơi bình đài để cái kia chút có được lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành các người chơi đều biết cái này bình đài cũng đem một vài cái khác bình đài người chơi đào lại đây tựa như kiếp trước bạo tuyết làm chiến võng kèn sen làm tờ gợp tờ huệ chặt trò chơi đồng dạng thanh đã có người chơi tài nguyên toàn đều cả hợp lại dạng này liền càng có lợi hơn tại mới trò chơi mở rộng cùng các trò chơi ở giữa liên động nhưng là đối trần mạch mà nói khô cằn địa chỉ cái trước lôi đỉnh trò chơi bình đ à i khẳng định là không đủ trên bình đài chỉ có f t r t là piber thơ l a n g vsc zombie cùng ta gọi mở tờ cái này ba trò chơi thấy thế nào đều có chút quá đơn bạc đương nhiên trần mạch cũng có thể cùng cái khác công ty game nói chuyện hợp tác để bọn họ thành trò chơi treo ở lôi đỉnh trò chơi trên bình đ à i phong phú một cái trò chơi kho nhưng đến một lần trần mạch trướng mắt những trò chơi kia thứ hai những công ty này đoán chừng vậy trướng mắt trần mạch mới làm cái trò chơi này bình đại cho nên coi như đi đàm kết quả hơn phân nửa cũng là nhất phách lương tán trần mạch muốn lập tức ra hai khoản mới trò chơi một là vì phong phú một cái trò chơi kho hai là vì tiến một bước mở rộng mình người chơi b ầ y trần mạch mở ra văn kiện viết xuống văn kiện tiêu đề lôi đỉnh cờ bài thiết kế điểm chính ở trong nước trò chơi gì người sử dụng nhiều nhất thẻ bài trò chơi nhân vật đóng vai trò chơi x ạ kích trò chơi đều không phải là người sử dụng nhiều nhất là cờ bài trò chơi ở kiếp trước kensen cờ bài người sử dụng lượng đạt đến kinh người hai trăm bốn mươi triệu trở lên bình quân mỗi năm cái nước người liền có một cái là cờ bài trò chơi người sử dụng trần mạch muốn làm c ờ bài liền là chỉ có thể là địa thông qua đế triều hậu ngu để cử vị cờ hòa bài trò chơi bản thân đ ặ t tính vì lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành kéo đến nhất nhiều người chơi vì đó sau năm đấm sản phẩm trải đường đây là trần mạch trước kia liền kế hoạch xong cũng là vì tối đại hóa lợi dùng lần trước đổ ước thắng đến cái kia để cử vị nhưng là cờ bài trò chơi cụ thể làm thế nào trần mạch bây giờ còn chưa nghĩ kỹ cờ bài trò chơi cái phạm vi này quá rộng khắp giống đấu địa chủ ma tướng bài bờ di cờ tướng cờ vây cái này chút cũng có thể coi là tại cờ bài lý đầu trần mạch muốn toàn làm khẳng định không thực tế vậy không có lời chỉ có thể chọn làm với lại cái thế giới này là có cờ bài trò chơi giống đế triều h ấ u ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu đều có mình cờ bài trò chơi với lại người chơi không ít trần mạch hiện đang suy nghĩ là như thế nào mới có thể làm ra khác biệt hóa nếu không căn bản là không có cách khiêu động cái này hai công ty lớn cờ bài người chơi cái này hai ngày trần mạch đã thanh trên thị trường cờ bài trò chơi đều đao loạt một lần thì tương đương với là điều nghiên giống đấu địa chủ ma tướng loại này kiếp trước nhiệt độ rất cao cách chơi thế giới song song vậy đều có với lại cách chơi cơ bản giống nhau trần mạch có thể tại một chút giao diện biểu hiện cụ thể trên quy tắc làm ưu hóa nhưng dù sao cũng chỉ là ưu hóa không có khả năng liền dựa vào lấy cái này chút y ưu hóa đào đi cái khác cờ bài trò chơi người chơi nhất định phải có cùng cái khác cờ bài trò chơi làm ra rõ ràng khác nhau địa phương đồng dạng là làm cơ bài không đồng loại hình khác biệt cũng rất lớn t ỷ như đấu địa chủ ma tướng loại này trên cơ bản là già trẻ tất cả đều hợp người sử dụng lượng rất lớn ma cơ tướng cờ vây loại này khả năng người chơi không ít nhưng không có chút nào kiếm tiền về phần bài bờ d ị t một loại cách chơi khả năng người chơi số càng thêm thưa thớt trần mạch muốn làm cơ bài lại muốn dựa vào đánh cờ bài nhiều đảo một chút người chơi đấu địa chủ cùng ma tướng hai cái này là khẳng định không vòng qua được đi cho nên hai cái này là phải làm nhưng là trần mạch vậy nghiên cứu rất nhiều cờ bài trò chơi cái khác công ty game vậy không đốc phàm là làm cờ bài trên cơ bản đều làm đấu địa chủ cùng ma tướng các loại cách chơi cũng đều là căn cứ các nơi một chút kinh điển cách chơi trình hợp giống đấu địa chủ bên trong bệnh chốc đầu trượn ma tướng bên trong máu chạy ma tướng vậy đều có trần mạch bây giờ có thể nghĩ đến ưu hóa có ba cái phương diện cái thứ nhất phương diện là nhằm vào tân thủ trọn vẹn chỉ dẫn cùng trợ giúp bao quát tân thủ lớp học mỗi ngày nhiệm vụ phúc lợi nhiệm vụ mỗi ngày thấp bảo đảm các loại những vật này cái khác trò chơi hoặc là không có làm hoặc là làm không tốt trần mạch có thể ở phương diện này hảo hảo mà ưu hóa một cái cái thứ hai phương diện là tranh tài hình thức cái thế giới này cờ bài trò chơi chủ thể đều là trò chơi đại sảnh có rất ít các loại đấu trường đối trần mạch tới nói làm đấu t r ư ở n g cũng coi là cái không sai m a n h lưới cái thứ ba phương diện là thương thành đạo cụ quý tộc hệ thống cái thế giới này mặc dù cũng làm một chút tăng giá trị tài sản phục vụ nhưng tương đối ít thật muốn ưu hóa lời nói làm một chút quý tộc biểu lộ bao ảnh chân d u n g quần áo các loại thậm chí dùng tích điểm hối đoái vật thật cái này chút đều có thể làm nhưng là riêng này chút còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều t â n thủ hệ thống nhiều nhất là giảm xuống một chút thu hoạch người chơi chi phí hơi tăng lên một cái người chơi tồn tại thương thành quý tộc hệ thống có thể hơi tăng thêm một chút thu nhập mà tranh tài hình thức xem như cái khác biệt hóa đồ vật có thể hơi cùng cái khác cờ bài khu trò chơi điểm một cái nhưng là cái này chút đều không phải là tính quyết định phải biết cờ bài người sử dụng dính tính vẫn tương đối mạnh tỉ như có chút người chơi tại đế quốc sân đấu bên trên có mấy triệu hạt đậu tại sao phải đổi được trần mạch cờ bài trò chơi tới trần mạch lại không thể giúp hắn đem những này hạt đậu vậy cùng một c h ỗ chuyển lại đây cho nên muốn vượt qua loại này dính tính trần mạch muốn tìm một cái đột phá khẩu một cái cái khác cờ bài trò chơi đều không có đột phá khẩu trần mạch bắt đầu tìm kiếp r ư ớ c có mà cái thế giới này không có cách chơi Đấu địa cấp, chủ, thang cấp, nổ kim hoa, không i m o a bảy quỷ k h tìm được cái gì đặc biệt rõ ràng đột phá khẩu một chút đại chúng cách chơi khẳng định đều bị làm nát tiểu chúng cách chơi đ â u người chơi quá ít căn bản không được mở rộng người chơi b ở i mắt trần mạch vậy có chút buồn b ự c làm sao hết lần này tới lần khác cờ bài trò chơi hai thế giới như thế cùng loại không tin lại tìm khẳng định có điểm khác biệt đại chúng ma tướng thứ xuyên ma tướng nước đánh dấu ma tướng cũng không có t r â n mạch cảm giác có điểm lạ hắn luôn cảm giác giống như có một loại cờ bài là kiếp trước có mà cái thế giới này không có là cái gì đây chương tám mươi b ố cái thế giới này không có bài b ổ kẻ t r â n mạch tại trên mạng lật tới tìm đi đột nhiên hắn vô hót một cái đúng a đức châu bài bổ kẹ giống như không có a nhưng là đức châu bài bổ kẹ làm sao có thể hội không có đâu cái này không khoa học a trần mạch vừa rồi vẫn ở b u ồ n b ự c đến cùng là thiếu đi cái nào cái cho chơi kết quả tìm tới tìm lui cái thế giới này không có đức châu bài bổ kẹ đây không phải vô nghĩa đ â u mà trần mạch lại tiếp tục lật thậm chí tìm rất nhiều ngoại quốc trang web cuối cùng phát hiện không có cái thế giới này thật không có đức châu bài bổ kẹ vật này quả nhiên ta vừa rồi liền vẫn cảm thấy giống như thiếu chút gì thật không có đức châu bài bổ kẻ a có thể lôi đỉnh cờ bài cuối cùng một khối ghép hình rốt cuộc tìm được trần mạch cũng có chút kích động rốt cục toàn bộ cờ bài trò chơi khung khung hoàn chỉnh đức châu bài bổ kẻ ở trong nước không tính là đại chúng cách chơi nếu như chỉ tính toán người sử dụng lượng lời nói so ra kém đấu địa chủ cùng ma tướng nổi tiếng vậy kém quá nhiều nhưng là đức châu bài bổ kẻ tại một chút trong vòng nhỏ lại là dị thường nóng nảy với lại nước sâu đến không thể tưởng tượng nổi giống ít vòng lập nghiệp vòng đầu tư vòng một chút công ty lớn người sáng lập ceo đều cực kỳ mưu cầu danh lợi đức châu bài bổ kẻ giống lý khai phục liêu truyền trí m ã vân các loại liền đều là đức châu bài bổ kẻ của nhiệt kẻ yêu thích mà ở thế giới phạm vi bên trong đức châu bài bổ kẻ có thể nói là vang dội toàn cầu nhất là tại nước mỹ nếu có người nói hắn chơi bài như vậy hắn hơn phân nửa liền là đang chơi đức châu bài bổ kẻ ở thế giới bài bổ kẻ hệ liệt thi đấu bên trong đức châu nào có bị thi đấu tiền thưởng giải nhất thậm chí đạt đến mười triệu đô la mỹ đã từng có một tên đến từ thụy điển đầu bếp thắng được quán quân một đêm trận giàu khả năng rất nhiều người phi thường khó hiểu vì cái gì đức châu bài bổ kẻ có mị lực lớn như vậy nếu như dùng một câu khái quát đức châu bài bổ kẻ cùng với những cái khác bài bổ kẻ khác biệt cái kia chính là đức châu bài bổ kẻ là một cái có thể ổn định lợi nhuận bài bổ kẻ trò chơi、là nghe tương đối huyền huyễn nhưng đây là sự thật cái khác cờ bài trò chơi giống đấu địa chủ ma tướng nổ kim hoa đều có cực mạnh đánh bạc tính chất kỹ thuật rất trọng yếu nhưng vận khí càng quan trọng nếu như lấy đấu địa chủ hoặc ma tướng vì nghề nghiệp lời nói tròn v à khuyết ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại vật khí vậy liền không khác đánh bạc mà cược bột điểm liền là lâu cược tất thua ai cũng không thể cam đoan thứ này có thể bảo trì ổn định lợi nhuận nhưng đức châu bài bổ kẹ là một cái có thể bảo trì ổn định lợi nhuận trò chơi nếu như ngươi đánh đức châu bài bổ kẹ một mùa thua vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm ngươi quá t u ổ i bắp ở nước ngoài có thật nhiều đức châu bài bổ kẹ tuyển thủ chuyên nghiệp giống phiêu h ả i y tại các loại thi đấu sự t ì n h bên trong 24 lần thu hoạch được quán quân hơn 100 l ầ n đánh vào tiền vòng toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống trung thắng được hơn 20 triệu đô la tổng tiền thưởng ở trong nước vậy có thật nhiều nghề nghiệp đức châu bài bổ kẹ tuyển thủ tháng thu nhập ổn định tại 1 0 0 trăm ngàn tả h ư u bởi vì do nhiều nguyên nhân đức châu bài bổ kẻ ở trong nước mở rộng là nhận hạn chế nhưng ngay cả như vậy trong nước đức nào người chơi số lượng vậy có sáu mươi triệu người nhiều vì cái gì đức nào là một cái có thể ổn định lợi nhuận trò chơi bởi vì đức nào quy tắc so tuyệt đại đa số bài bổ kẻ trò chơi đều muốn phức tạp n g ư ờ i có thể lựa chọn tại bất cứ lúc nào rời khỏi cũng có thể điên cùng thêm chú trực tiếp để cho mình thẻ đánh bạc gấp bội với lại đang đánh đức nào thời điểm ngươi có thể căn cứ đối phương hành vi thêm chú bình cùng các loại phán đoán đối phương thủ bài cũng lấy khác biệt sách lược tới đánh đức nào không giống nổ kim hoa nổ kim hoa là hoàn toàn dựa vào thủ bài ngươi cầm tới siêu cường bài liền tất thắng nhưng đức nào cuối cùng thắng thua quyết định bởi tại năm tấm công cộng bài trên lý luận nói coi như tay ngươi bài là nhất tiểu khác biệt hoa hai mươi bảy vậy có khả năng đánh thắng lớn nhất thủ bài đ ố i a đánh đức nào cần tinh thông s á t x u ấ t tính toán giỏi về che giấu mình biểu lộ hiểu được thông qua đối phương hành vi suy đoán bọn họ thủ bài bảo trì tốt đẹp tâm tính vận khí tại thắng thua bên trong chiếm đoạt tỷ trọng có thể nói là hạ xuống thấp nhất giống cao thủ cùng thái đ i ể u chơi có lẽ thái đ i ể u mỗi một món bài đều sánh vai tay muốn tốt nhưng cao thủ có thể thông qua chơi tâm lý thanh thái đ i ể u đánh cho sụp đổ cái này không có chút nào khoa trương giống đấu địa chủ m à tướng loại trò chơi này thái đ i ể u có lẽ có thể nương tựa theo vận khí thắng một hai t h à n h lớn nhưng ở đức châu bài bổ kẹ bên trong thái đ i ể u vĩnh viễn không có loại này cơ hội đại g i a n giáo xác định trần mạch bắt đầu viết thiết kế văn kiện Cờ bài quy tắc trò chơi bài ràng, đơn giản, làm đối giản, quy trò tương rõ đơn sáng o trong ta tờ, Trần một t nhanh gọi vòng mở muốn Mạch hơn, lần này trần mạch dự định h dự l i ề ngày đại thể hoàn thành lôi đỉnh đại, lôi chơi thể thành, trò hoàn bình n c ù lôi đỉnh cờ b i lại dùng một tuần thời gian điều chỉnh, sau đó trực tiếp dùng tuần chỉnh, thượng một trực t sau u đó ế n Sáng ngày thứ hai trần mạch thanh một phần thiết kế đại cương phát cho tô cần du đại cương viết xong cụ thể quy tắc ngươi đến bổ sung nội dung cốt t r u y ệ n tướng quan đông tây đều trước không cần động các loại trịnh hoàng hy tới để hắn phụ trách cái trò chơi này các ngươi hai cái cùng một chỗ làm vậy tương đương với kiểm tra một chút hắn nội dung cốt chuyện thiết kế năng lực trần mạch nói ra tô cẩn du tiếp thu trần mạch phát tới văn bản tài liệu để nàng hơi kinh ngạc là cái này thiết kế văn kiện rất tiểu rất nhỏ vậy mà chỉ có một hai trăm cái chữ sinh m ệ n h tuyến văn tự loại mạo hiểm trò chơi tô cẩn du kinh ngạc nói trần mạch gật gật đầu ân chủ yếu là cho ngươi cùng trịnh hoàng hy luyện tay một chút mấy cái cần cần lưu ý kỹ điểm ta đều đã tại văn kiện bên trong tiêu s u ấ t tới trò chơi này có thể làm tới trình độ nào liền nhìn các ngươi hai cái tô cần du nói ra nhưng là cửa hàng trường trò chơi này nhìn quá đơn giản a chân mạch cười cười đơn giản trò chơi cũng có thể làm rất tuyệt khác đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng có thể nghĩ thêm đến tại cái này khung d ư ớ i kệ mặt mới tăng mấy cái cách chơi tô cần du gật gật đầu ân t ố t ta đã biết thanh sinh m ệ n h tuyến giao cho tô cẩn du tới thiết kế về sau trần mạch liền thành toàn bộ tâm tư đều đặt ở lôi đình trò chơi bình đài cùng lôi đình cờ bài phía trên sinh mệnh tuyến là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi trần mạch cũng là nghĩ cầm trò chơi này cho trịnh hoàng hy luyện tay một chút kiểm tra một chút hắn nội dung cốt truyện thiết kế năng lực các loại lôi đình cờ bài cùng sinh mệnh tuyến đều làm xong trần mạch liền muốn bắt đầu chuẩn bị thứ nhất khoản g cỡ lớn trò chơi tiếp xuống hai ngày trần mạch chủ yếu là tại thay đổi nhỏ thiết kế văn kiện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 bởi vì thế giới song song bên trong cũng là có cờ bài trò chơi những tư nguyên này đầy đất đều là tùy tiện sửa đổi một chút liền có thể dùng cũng không cần quá hà khắp địa đi yêu cầu mỹ thuật phẩm chất cho nên trần mạch yêu cầu duy nhất liền hay là nhanh nhất định phải tại lưỡng bên trong thanh mỹ thuật tài nguyên toàn đều ra xong mà trần mạch tại cờ bài trò chơi thiết kế bên trong công việc chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện một là thay đổi nhỏ t â n thủ chỉ dẫn tương quan quy tắc hai là làm một bộ cái khác cờ bài trò chơi không có đấu trường quy tắc、một chương 85, văn tự mạo hiểm trò chơi nội dung cốt truyện rất nhiều cờ bài trò chơi nhà thiết kế cho rằng cờ bài trò chơi rất đơn giản cho nên không cần làm t â n thủ chỉ dẫn dù sao tới chơi người chơi trên cơ bản đều tại trong hiện thực chơi qua không có khả năng không hiểu quy tắc nhưng loại này quan điểm nhưng thật ra là sai lầm các nơi cờ bài cách chơi kỳ thật đều có sự sai biệt rất nhỏ giống ma tướng ăn đụng đòn kiêng còn có các loại bài hình khác biệt địa khu ma tướng quy tắc cũng khác nhau giống một cái người chơi nếu như chỉ chơi nước đánh dấu ma tướng nhìn thấy máu c h ả y ma tướng cũng muốn đi chơi một chút nhưng không có cái mới ngón tay dẫn lời nói liền sẽ phi thường n g b ư ớ c chỉ dựa vào tự mình tìm tòi khả năng sẽ rất nhức cả trứng thậm chí trong hiện thực có một nhóm người chơi bọn họ bình thường có rất ít chơi cờ bài cơ hội đấu địa chủ đều đánh cho không lưu loát nhưng là bọn họ lại muốn tăng lên một cái trình độ dạng này ngẫu nhiên đánh bài thời điểm không đến mức cản trở những người này tới cờ bài trong trò chơi chơi cũng là hy vọng có thể có một ít tân thủ nhắc nhở giống kiếp t r ư ớ c kẹn xèn cờ bài ở phương diện này liền làm được phi thường cẩn thận trên cơ bản một tân thủ tiến vào trò chơi về sau chỉ cần hơi hiểu một chút xíu quy tắc liền có thể một đường thông thuận địa chơi tiếp tục với lại theo không ngừng mà đánh bài hoàn thành nhiệm vụ còn hội thu hoạch được rất nhiều ban thưởng trần mạch ngay cả ta gọi mở tờ loại này hàng nội địa thẻ bài trò chơi cầm tay đều làm được loại này cấp bậc trị số kích thích trên cơ bản là trò trẻ con không có gì độ khó cái thứ hai phương diện liền là đấu trường kỳ thật đấu trường chủ yếu là vì đức nào thiết kế đức nào đặc tính là phi thường thích hợp làm đấu trường thậm chí có ít người không chơi đại sảnh bàn đánh bài chỉ chơi đấu trường cái gọi là đấu trường liền là mỗi người giao nạp nhất định phí báo danh hệ thống thanh phí báo danh tập hợp bắt đầu mỗi người đều là đồng dạng thẻ đánh bạc các người chơi bị ngẫu nhiên phân phối đến khác biệt bàn đánh bài không ngừng có người bị đào thải cuối cùng lấy hạng nhất hoặc là trước mấy tên thắng được thưởng kim trì khi thật đấu trường cùng trò chơi sinh tồn tương đối cùng loại một phương diện yêu cầu người chơi muốn ổn bởi vì một khi không c o i ổn định cả cục trò chơi liền kết thúc cậu thả tiến tiền vòng mới là mục tiêu cuối cùng nhất khác một phương diện lại yêu cầu người chơi am hiểu bắt lấy cơ hội lợi dụng được bài tận khả năng mở rộng mình thẻ đánh bạc tiêu hao đối thủ thẻ đánh bạc giống đại sành bàn người chơi thường xuyên lại bởi vì nhất thời xúc động thua trận đại lượng thẻ đánh bạc thắng thua không thể khống nhưng đấu trường người chơi tối đa cũng liền thua một tấm vé vào cửa tiền mà kiên trì đến cuối cùng lời nói thậm chí có thể thu hoạch được hơn gấp mười lần ích lợi cho nên đối rất nhiều người chơi tới nói bọn họ càng ưa thích đấu trường mặc dù đấu trường khả năng thất bại đến càng nhiều nhiều lần mua sắm vé vào cửa nhưng lại chưa bao giờ tiến vào tiền vòng nhưng các người chơi cảm nhận được ngăn trở cảm giác cũng rất yếu kiếp trước giống đấu địa chủ ma tướng loại này cũng có một chút trò chơi làm đấu trường bất quá đấu trường phổ cập có lẽ vẫn là đức nào h mang lửa cái thế giới này không có đức nào cho nên đấu trường phát triển vậy nghiêm trọng lạc hậu trần mạch vừa lúc thanh đấu trường quy tắc cho toàn đều hoàn thiện cái này cũng sẽ thành lôi đỉnh cờ bài một cái chủ yếu manh lưới còn có liền là lôi đỉnh trò chơi bình đại trước mắt trần mạch trên tay đã có năm trò chơi theo thứ tự là phở lạp b i b ớ t the lans vsc zombie ta gọi mở tờ sinh m ệ n h tuyến lôi đỉnh cờ bài đấu địa chủ ma tướng lôi đỉnh bài bố kẹ nơi này đầu tuyệt đại đa số đều là trò chơi cầm tay mà the lans vsc zombie cùng lôi đỉnh cờ bài đều là điện thoại cùng máy tính song bưng máy tính bưng lôi đỉnh trò chơi bình đại là trần mạch trò chơi chủ yếu bình đại tại máy tính bưng sân đấu bên trên hội định kỳ đối trò chơi tiến hành đánh gãy bán hạ giá có thể cùng hưởng các trò chơi hảo hữu động thái xem xét các trò chơi chiến tích các loại đương nhiên những công năng này cũng không cần một lần liền toàn đều hoàn thành chậm rãi gia tăng là được rồi máy tính bưng lôi đỉnh trò chơi bình đại khống chế tại một mươi m tả hữu đương nhiên đến tiếp sau điên cuồng t h ê m công năng lời nói khả năng hội gia tăng đến một trăm m bất quá giai đoạn trước vẫn là muốn nhỏ một chút tránh khỏi người chơi bất mãn điện thoại bưng lôi đỉnh trò chơi bình đài liền càng nhỏ hơn vẹn vẹn làm cùng loại ứng dụng thị trường loại hình đồ vật tồn tại đại tiểu yếu thủy t r u n g không chế tại năm m tả hưu dù cho về sau thêm lại nhiều chức năng mới đại tiểu cũng không thể vượt qua mười lăm m thứ hai chính hoàng hy chính thức nhập t r ư ớ c trần mạch suy nghĩ một chút tạm thời để trịnh hoàng hy tại trải nghiệm cửa hàng trên máy vi tính làm việc cân nhắc đến lấy hậu nhân hội càng ngày càng nhiều trần mạch đang nghĩ có phải hay không về sau lừa tiền nhiều hơn cân nhắc thay cái lớn một chút trải nghiệm cửa hàng hoặc là phòng làm việc đương nhiên bây giờ nghĩ những này là có chút sớm trần mạch hiện tại mặc dù có tiền nhưng vậy còn không đáng hành hạ như thế cái này hai ngày t u cẩn du đã trên đại thể hoàn thành sinh m ệ n h tuyến cơ sở c ấ u khung bởi vì bản thân cái này cũng chỉ là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi Tuy ắ chính vô vậy cùng cái đơn giản,、giao、diện vậy đơn giản liền giao là k u n g c h t chát, làm rất làm a n hoàng Trần Trịnh nói Mạch h với hy đây là một cái v ă nhìn tự loại mạo i chơi. Loại trò chơi này chủ yếu là bán nội dung người cái bối thiết cái ể m lợm, một trò trò cốt truyện, theo thanh chút, một t chủ chỉ cần cảnh chọn hoạch cố hạng định một chút, phong phú là lựa này bán dung này yếu dựa sự h Trịnh Hoàng Hy nhìn một chút trần mạch cho ra thiết kế bản thảo hơi kinh ngạc đơn giản như vậy cả cái trò chơi hoàn toàn là lấy trò chuyện thiên phương thức tới hiện lên hiện chính hoàng hy hỏi trần mạch gật gật đầu ân cho nên người chơi có mua hay không mấu chốt nhìn nội dung c ó c h u y ệ n trịnh hoàng hy áp lực hơi lớn à, đi làm ngày đầu tiên liền gánh chịu trọng yếu như vậy nhiệm vụ thật không có vấn đề sao trần mạch nói ra cái này tính là gì nhiệm vụ trọng yếu ngẫm lại về sau ngươi muốn mình tới viết dạ dở dột vũ trụ thậm chí là chính thức tiểu thuyết trịnh hoàng hy cái kia ta nỗ lực à. trần mạch vỗ vỗ bả vai hắn không có việc gì không cần lo lắng viết không được khá sẽ để cho n g ư ờ i viết lại tô cẩn du đậu đen rau muốn nói hoàn toàn không có đưa đến an ủi người tác dụng á cửa hàng t r ư ở n g thanh sinh m ệ n h tuyến giao cho tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy về sau trần mạch tiếp tục về lầu hai nghiên cứu phát minh cờ bài trò chơi đi ba ngày sau trịnh hoàng hy thanh sinh m ệ n h tuyến nội dung cốt truyện quy hoạch sơ thảo đưa cho trần mạch nhìn nội dung cốt truyện quy hoạch sơ thảo chủ yếu là định một cái đại giàn g hàn giáo bao quát toàn bộ nội dung cốt truyện có bao nhiêu chi nhánh bao nhiêu kết cục mỗi một bước có mấy cái tuyển hạng mỗi cái tuyển hạng hội dẫn hướng kết quả gì các loại cái này sơ thảo là dùng quá trình bức họa đi ra mỗi một bước nội dung cốt truyện đều là đại khái phi thường ngắn gọn trần mạch đại khái nhìn một chút trịnh hoàng hy sơ thảo quy hoạch hơn bảy mươi bước nội dung cốt truyện còn có bốn cái đại kết cục ân cũng không tệ lắm trần mạch nói ra nhưng là muốn viết lại trịnh hoàng hy trần mạch giải thích nói đầu tiên nội dung cốt truyện hẳn là có bậc thang độ người bây giờ quy hoạch thời gian dây rất hỗn loạn cái trò chơi này trong trò chơi bên ngoài thời gian là nhất trí trong trò chơi nhân vật muốn chờ người chơi tắm giờ cái kia chính là thật tắm giờ thời gian này là vì cho người chơi kiến tạo một loại chân thực cảm giác mà ngươi tại quy hoạch nội dung cốt truyện thời điểm hiển nhiên không có chú ý tới điểm này không có có ý thức đến thời gian đối với nội dung cốt truyện tấu ảnh hưởng tiếp theo người giai đoạn trước t r u n g kỳ cùng hậu kỳ nội dung cốt truyện khẩn trương trình độ không sai biệt lắm trên thực tế hẳn là không ngừng tăng lên nhất là cuối cùng chạy trốn giai đoạn nội dung cốt truyện không nên như thế bình thản có lẽ ngươi có thể thêm một chút tương đối kinh dị nguyên tố t ỷ như biến dị người ngoài hành tinh còn có chính là nội dung không đủ phong phú ngươi muốn thanh lựa chọn trình tự mở rộng gấp đôi đến một trăm hai mươi bước trở lên kết cục vậy tương ứng điệu gia tăng cái này bên trong hẳn là có chín thành là thất bại kết cục người chơi nhất định phải chú ý cẩn thận một chút mấu chốt trình tự nhất định phải mỗi một bước đều đi đúng mới có thể hoàn thành đại đoàn viên kết cục chính hoàng hy lắng nghe cuối cùng gật gật đầu ân ta hiểu được ta lại sửa đổi một chút chương 86, bài bồ kè trải nghiệm trong tiệm tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy chính đang bận b i ể u chế tác sinh mệnh tuyến những người khác thì là các chơi c á c văn lăng vi tại trải nghiệm cửa hàng xoa bóp trên ghế cầm máy tính bảng truy kịch hiện tại trải nghiệm cửa hàng đã trở thành văn lăng vi bọn họ nhất thường tới tụ hội tràng sở cũng không có việc gì liền đến xem thuận tiện thúc giục một cái trần mạch làm mới trò chơi trần mạch nói ra mọi người nghỉ ngơi một chút chúng ta tới chơi cái trò chơi a ân tô cẩn du có chút mậu b ư ớ c chơi game chơi trò chơi gì trịnh hoàng hy ngẩng đầu lên một mặt m ở mịt hãn nội dung cốt c h u y ệ n cấu tứ chính kẹt tại một cái tương đối xoắn suýt địa phương cổ bằng nói ra tốt cửa hàng trường vừa lúc không chuyện làm là trò chơi gì trần mạch cầm làm ra một bộ bài b ổ kẻ bài b ổ kẻ cổ bằng Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. trần c mạch vui l ê nói không c v ệ c có hoặc chia gì, ngươi có thể đứng ngoài quan sát, hoặc là ngươi tới làm chia bài. Văn Lăng biếng quan Văn nói tới bài. Vi lười thể sát, là làm ra cửa hàng trường a, ngươi cũng đừng nói là đấu địa chủ, chúng ta cái này có 7, người đâu. Trần Mạch A, địa ta ra, hàng là này trường ngươi đừng nói người Trân nói đấu đâu. không phải đấu địa chủ là các ngươi đều không chơi qua một loại bài bổ kẹ loại hình thường tú nhã kinh ngạc nói chúng ta đều không chơi qua không đến mức a trần mạch nói ra tới đi chúng ta cái này hiện tại hết thể tám người cổ bằng t ớ i cần h bài, l ờ du hỏi nhân số có yêu cầu sao trần mạch lắc đầu không có yêu cầu hai đến chín người đều có thể chơi quy tắc đều duy trì t ô cần du hỏi cái kia chín người trở lên đâu trần mạch nói ra à kỳ thật trên lý luận tới nói chín người trở lên cũng có thể chơi nhưng là bàn đánh bài liền ngồi không xuống t ô cần du cái kia còn rất thuận tiện trần mạch nói ra đến mọi người tới phòng học đi ta tới giáo mọi người chơi văn lăng vi nói ra bài b ổ kệ có cái gì chơi vui thắng có ban thưởng sao không có ban thưởng ta liền không tới trần mạch nói ra đương nhiên là có phần thưởng đệ nhất năm n g h n khối tiền trong vòng lễ vật mọi người tùy ý tuyển năm n g h n khối tiền lễ vật tùy ý tuyển ngoa tạo cửa hàng trưởng có tiền liền là không đồng nhất dạng a đám người toàn đều đồng loạt đứng lên như ong vỡ tổ địa đi vào trong phòng họp trịnh hoàng hy mọi người tại phòng họp chung quanh bàn dài ngồi xuống trần mạch không biết từ chỗ nào làm tới một bộ thẻ đánh bạc cầm đặc chế thẻ đánh bạc đóng gói lấy tô cẩn du kinh ngạc nói cửa hàng trường đây là cái gì trần mạch nói ra thẻ đánh bạc ân có thể hiểu thành tiền bất quá chúng ta không thể chơi tiền chơi tiền thuộc về tụ chúng đánh bạc cho nên cầm thẻ đánh bạc thay thế trần mạch vừa nói một bên cho đám người phân phối thẻ đánh bạc thẻ đánh bạc liền là một cái so tiền su hơi lớn hơn một chút hình tròn bảng hiệu nhỏ trên đó viết khác biệt số lượng nhan sắc vậy không giống nhau trần mạch cho mỗi người phát một cái năm trăm h thẻ đánh bạc ba cái một trăm h thẻ đánh bạc sáu cái hai mươi lăm thẻ đánh bạc cùng mười cái năm thẻ đánh bạc l ờ i như vậy tương đương với mỗi người một nghìn thẻ đánh bạc ai cuối cùng thành tất cả mọi người thẻ đánh bạc đều thắng nổi đi ai liền thắng cuối cùng chỉ sẽ có một tên người thắng trần mạch giải thích nói tô cẩn du có chút hiếu kỳ mà thưởng thức lấy trên tay thẻ đánh bạc cửa hàng trường a chúng ta thật sẽ không bị coi như tụ chúng đánh bạc bắt lại sao trần mạch không hội chỉ muốn các ngươi khác hướng bàn đánh bài bên trên ném loạn tiền là được rồi văn lăng vi đùa bỡn trên tay thẻ đánh bạc phát ra hào hào thanh âm nhất định phải thứ này mới có thể chơi sao không giống đấu địa chủ đồng dạng trần mạch gật gật đầu đúng nhất định phải thẻ đánh bạc mới có thể chơi tốt mọi người đều ngồi vị trí tốt dạng này cổ bằng ngươi ngồi ở chỗ này chính giữa đ ú n g ngươi tới phụ trách chia bài văn lăng vi nhấc tay nói ta kháng nghị cảm giác hắn tới chia bài lời nói mọi người bài vận đều hội trở nên kém cổ bằng học tỷ bận tâm một cái ta cảm thụ được không trần mạch nói ra không có việc gì dù sao mọi người vẫn may cùng một chỗ trở nên kém còn là công bằng